Triều Đình cùng Giang Bắc phản tạc trận này, chiến dịch mới dàn con hơn 3 tháng liền đem phản tạc đánh trở về Giang Nam, thả làm đối phương chủ động ngừng chiến, này đối với Triều Đình tới nói không thể nghi ngờ là một hồi xinh đẹp thắng trận. Cùng Giang Bắc dàn con mấy ngày sau, Giang Bắc bắt đầu hình thành phòng thủ là chủ tư thái, tựa hồ muốn cùng Triều Đình hình thành trường kỳ tương đối cuộc diện. Trong lúc này, Triều Đình phong thưởng cũng từ kiến khang thành tới rồi vân thành bên này. Hoàng đế tự mình hà chỉ khao thưởng tam quân, hơn nửa đối lần này đại chiến trung nhiều lần lập kỳ công lý đại truy, tiến hành rồi phong thưởng, nhảy trở thành chính ngũ phẩm ninh viện tướng quân. Đều nói võ tướng lập công dễ dàng nhất phong quan tiến tước, hiện giờ lý đại truy lập tức từ một cái danh, không chính ngôn không thuận tiên phong quan thành triều đình ân điển ngũ phẩm tướng quân, không cấm lệnh rất nhiều nhiệt huyết binh lính đều có chút tâm tình bành bái. Biên quan tin tức thực mau. Truyền tới Kiến Khang Thành, thành phố Phường Bá Tánh đề tài câu chuyện. Nghe nói khi Lý Đại Truy một bữa cơm có thể ăn 10 cái đại bạch màng thầu, có thể vung lên thượng trăm cân Đại chùy lúc này mới đặt tên Đại chùy Không sai không sai, ta còn nghe nói này Lý Tướng Quân nhất chiêu có thể phóng tới mười mấy phản quân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ngắn ngủng thời gian, liền thành Tướng Quân. Anh Nương ở quầy nghe những lời này, không cấm có chút thất thần. Nàng chạy nhanh. Buông trong tay việc đi qua, thọ lại gần hỏi, các ngươi vừa mới nói cái kia lý đại truy, là cái nào lý đại truy à? Những người đó chính trò chuyện vui vẻ, nghe này hỏi chuyện, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Trong đó một lão hán cười nói, còn có thể có ai, tự nhiên là đi theo về tướng quân bên cạnh người vị kia hảo hán. Anh Nương vừa nghe hắn đích xác nhận, trong lòng tức khắc trào ra một cổ kinh hỉ. Thật sự thành, đại truy thật sự thành tướng quân. Hắn còn hảo hảo, còn lên làm tướng quân. Nàng trong lòng cao hứng, chạy nhanh xoay người tiếp đón Trịnh Đại lang A ca, hôm nay cho mỗi bàn nhiều đưa hai lượng rượu, xem như chúc mừng chúng ta đại quân kỳ khai đắc thắng. Trịnh Đại lang chạy nhanh cười lên tiếng, xoay người đi chọn rượu đi. Mặt khác các tân khách nghe có miễn phí rượu đưa, tức khắc đều cao hứng nói tạ. Có chút nhân viên nhắm rượu, lại nhiều điểm đồ ăn. Trong phòng bếp cũng đi theo bận việc lên. Buổi tối anh nương trở về nhà, lại ở trong nhà làm một đống phong phú bữa. Tối, Lý Lưu Thị nhìn đầy bàn đồ ăn, còn có nhà mình con dâu vẽ mặt cao hứng thần sắc. Hiếu kỳ nói, là có cái gì hỷ sự không thành. Anh nương nhấp miệng nhi cười cười, hôm nay nghe nói bình định đại quân đánh thắng trận, về hạ khao thưởng tam quân đâu. Chúng ta cũng ở nhà náo nhiệt náo nhiệt. Quả thực kia đại trùy có phải hay không có tin tức? Lý Lưu Thị kích động hỏi. Nặng lời kia vừa thốt ra, anh nương tức khắc ngay ngẩn cả người. Những người khác cũng đều sợ không được đầu óc. Anh, nương sửng sốt một lát, mới căng da đầu nói, nương đã sớm biết. Lý Lưu Thị thở dài nói, đại truy đi thời điểm chỉ nói đi ra nhiệm vụ, chính là cái nào nhiệm vụ ra lâu như vậy. Hắn khi đó bộ dáng, nhưng thật ra cực kỳ giống hắn cha đương nương xuất trên thời điểm bộ dáng, ta chỉ nhìn lên sẽ biết. Chỉ là các ngươi không cho ta biết, ta cũng liền làm bộ không biết thôi. Nương, xin lỗi, chúng ta không phải cố ý gạt ngài. Anh Nương không nghĩ tới nhà mình luôn luôn thoạt nhìn không để ý tới. Sự bà bà, nguyên lai like này trong lòng đều cùng cương sáng chống nhau. Trình Đại Lan cùng Mao Cửu nhưng thật ra sớm đã có chút hoài nghi, rốt cuộc mấy ngày nay ở tiệm cơm chạy đường. Cũng nghe đến một ít Lý Đại Truy sự tình, chỉ là không dám xác định có phải hay không nhà mình cái này Lý Đại Truy. Hiện giờ thấy anh Nương đây là thừa nhận Đại Truy xác thật là đi tiền tuyến, mới xác định cái kia đương tướng quân Lý Đại Truy chính là nhà mình vị này. Trình Đại Lan kích động nói, hay là, phía trước, đoàn người truyền ồn ào huyên náo ninh viễn tướng quân, chính là Mùi Phu. Đại Truy đương tướng quân, Lý Lưu thì cũng mặc lộ vẻ kinh hỉ Những người khác cũng vẽ mặt chờ mong nhìn anh nương Anh nương lúc này mới cười cực gật đầu Nếu là những cái đó đồn đãi không sai Đại truy này xác thật là đương tướng quân Bồ Tát phù hộ à Con ta quả nhiên là bình bình an an Lý lưu thì lúc này trong lòng cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra Mấy ngày nay nàng trong lòng sốt ruột Mẹ A xâm nạp còn cho ngươi lại một chút cũng không dám hiển hiện ra Không nghĩ làm con dâu ở bên ngoài vội còn phải trở về vì chính mình cái này lão bà tử lo lắng hiện giờ nghe xong này tin tức tốt nàng lại vì nhi tử vui vẻ cũng vì con dâu cao hứng đại trùy có tiền đồ anh nương cũng coi như là khổ tận cam lai anh nương mặt đỏ hồng, ta chỉ ngóng trong hắn bình bình an an thì tốt rồi đại trùy như vậy bản lĩnh khẳng định sẽ hảo hảo trở về nhưng thật ra chúng ta phải hảo hảo chúc mừng chúc mừng trịnh đại lang cao hứng nói Tống Mai Nương cũng cười nói, đúng vậy, đại gia hôm nay rộng mở ăn, nếu là không đủ, ta lại đi thêm hai cái đồ ăn. Hôm nay đây chính là đại hỷ sự, đều phải thống thống khoái khoái. Lý Lưu Thị sờ sờ khóe mắt, cười bưng lên chén rượu, tới, chúng ta uống trước một ly. Tới, tới, uống một chén. Đoàn người sôi nổi bưng chén rượu đứng lên, toàn bộ nhà chính vô cùng náo nhiệt một mảnh. Đã biết Lý Đại Truy tin tức tốt lúc sau, người trong nhà đều so ngày xưa cao hứng, nhiều, không ngừng tâm tình hảo, làm việc cũng nhanh nhẹn. Ngay cả Lý Lưu Thị trên người bệnh cũng khá hơn nhiều, ngày thường còn có thể tại trong nhà phụ cận đi lại đi lại. Nhưng thật ra trần bà tử bên này, có đôi khi vẫn là sẽ hướng bên ngoài đi. Lúc trước anh Nương vội vàng khai cửa hàng sự tình, hơn nửa Lý Đại Truy đi tiền tuyến, nàng cũng vô tâm tư bận tâm bên sự tình. Cho nên vẫn luôn không tìm được cơ hội cùng Trần Bà Tử gõ một phen. Hiện giờ thấy lại có mấy lần vãn về, thật sự nhịn. Không được, liền tìm một ngày không đi tìm cơm, ngược lại nửa đường đi theo Trần Bà Tử đi rồi một chuyến. Đi tới phố Đông Môn lâu lúc sau, nàng vốn chỉ có chút cho dự, nhưng là nhìn Trần Bà Tử đi xa, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp theo đi lên. Trần Bà Tử một đường không đình, hiển nhiên là đi rồi rất nhiều lần, thích hợp tuyến rất quen thuộc. Anh nương theo một hồi lâu, mới thấy nàng tránh ở một cái tường viện mặt sau, trộm nhìn đối diện tòa nhà lớn. Anh nương theo ánh mắt của nàng xem qua đi, chỉ thấy biển thượng về phủ hai chữ. Nàng trong lòng ám sấn, trần bà tử tới nơi này làm chi, chẳng lẽ nàng là nhận thức về phủ người, nghĩ đến nhận thân, hoặc là nơi này người cùng nàng có thù oán. Muốn nói nhận thân, nàng thời gian dài như vậy không đi, cũng không hợp lý. Nhưng là nếu là có thù oán, Trần bà tử giống như nhìn này trong phủ thời điểm, cũng không có gì cường hận cảm giác. Đợi một hồi lâu, mới thấy Trần bà tử xoay người đi rồi, anh nương chạy nhanh đuổi kịp, chờ ra phố đông thời. Điểm, nàng mới chạy nhanh đuổi theo đi, Trần đại nương. Trần bà tử đang ở hồi ức chuyện cũ, nghe thanh âm này, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chính thấy anh nương triều nàng đi tới. Nàng giật mình, mẫn nguyệt. Đại nương, ngươi làm sao vậy? Anh nương đi tới, thấy nàng thần sắc không đúng, chửi tay ở nàng trước mắt vẫy vẫy. Trần bà tử bừng tỉnh lại đây, lùi về phía sau hai bước, nhìn anh nương trong chốc lát, mới nói, nguyên lai là anh nương a, Không phải ta, còn có thể là ai? Anh nương nghi hoặc nhìn nàng. Đại nương, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta vừa mới theo ngươi một đường, ngươi đi kia về phủ làm chi? Ngươi theo dõi ta. Trần bà tử kinh ngạc nhìn nàng, anh nương trong lòng tuy rằng chột dạ, nhưng là nghĩ trần bà tử việc này nghiêm trọng tính, vẫn là căng gia đầu nói, đại nương, lần trước ta thấy ngươi từ bên trong ra tới, liền cảm thấy kỳ quái. Ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện, cho nên hôm nay mới đi theo. Nàng thấy trần bà tử thần sắc bình tĩnh một ít, lại, tiếp tục nói, đại nương, chúng ta mau trở về đi thôi, ta có một số việc tưởng cùng ngươi nói trần bà tử xem nàng trong chốc lát cực cật đầu anh nương chạy nhanh kéo nàng cánh tay hướng trong nhà đi về đến nhà thời điểm lý lưu thì ở trong phòng nghỉ ngơi mao cửu cùng mao lâm lâm hiện giờ bị anh nương an bài ở nhà giữa nhà hai cha con đang ở thu thập sân thấy anh nương đã trở lại đều có chút kinh ngạc anh nương trực tiếp lãnh trần bà tử đi chính mình nhà ở vào phòng anh nương mới nói đại nương ta muốn nói nói Ngươi nếu là không thích nghe, cũng thỉnh thứ lỗi. Ngươi đối ta có đại ân, nguyên bản ta nên nhớ kỹ cả đời. Chỉ là nếu chỉ cần là ta một người, ta liền như thế nào cũng thế, nhưng là hiện giờ nhà ta trung có lão có tiểu, đại trùy lại ở trong quân, hành kém một bước, này hậu quả đều thật nghiêm trọng. Ta cũng không biết đại nương ra sao lai lịch, tự nhiên ta cũng không hỏi nhiều. Chỉ là hiện giờ đều qua nhiều năm như vậy, lại nhiều sự tình, đại nương cũng nên. Buông xuống, còn thỉnh đại nương chớ có vì sự tình trước kia, liên lụy ngày sau sinh hoà. Trần bà tử đầy mặt kinh hãi nhìn anh nương, trên mặt mang theo vài phần đau xót, ngươi là lo lắng ta liên lụy ngươi. Anh nương thấy nàng trong mắt bi thống, trong lòng có chút mềm. Bất quá nàng cũng không nghĩ nói dối, chỉ phải cật cật đầu, ta không có làm đại nương đi ý tứ, chỉ là hy vọng có thể đại nương có thể hảo hảo ở nhà sinh hoà. Ngày sau anh nương nhất định vì ngươi dưỡng lão tóm chung, dưỡng lão tóm chung, trần bà tử đột nhiên nở nụ cười, trong mắt lại tràn đầy nước mắt. Đại nương, anh nương thấy nàng dáng vẽ này, trong lòng tức khắc có chút lo lắng. Trần bà tử cười rơi lệ, một hồi lâu, mới hút một mồm to khí, ngươi có biết, kia về phủ phía trước là người phương nào trụ, ngươi có biết, kia trong phủ người, cùng ngươi là cái gì quan hệ? Anh nương nghe xong, trong lòng sửng sốt, này cùng nàng lại có gì quan hệ? Nàng lắc đầu nói, ta là lần đầu tiên tới kiến khang, sao? Biết này đó. Trần bà tử đầy mặt thống khổ cười nói, ngươi tự nhiên là không biết, ngươi nương mang theo ngươi rời đi kiến khang thời điểm, ngươi còn ở trong bụng chưa từng sinh ra đâu. Ta nương. Anh nương tức khắc mở to hai mắt nhìn, ngươi nhận thức ta nương. Ta tự nhiên nhận thức ngươi nương. Ngươi nương là ta cô em chồng, nói lý lẽ, ngươi đương xưng ta một tiếng mợ. Anh nương nghe xong, chỉ cảm thấy như là nghe cái chê cười giống nhau. Cái gì nàng nương hoài nàng rời đi kiến khang? Nàng nương là cả cho nàng cha lúc sau, mới sinh nàng, việc này toàn bộ Trịnh gia thông người đều biết. Bằng không năm đó còn không được bị người từ nhỏ mắng đến đại A, trình anh nương một chút cũng không tin trần bà tử lời nói, nàng là nghe nói nàng nương là cái gì gia đình giàu có thiên kim. Bởi vì gặp nạn mới bị nhà mình cha cấp mô về nhà, nhưng là sao có thể là kiến khang người, hơn nữa chính mình còn không phải nhà mình cha đứng dậy. Đại nương, ngươi đừng hù ta, cha ta là trịnh thành thật, toàn bộ trịnh gia thôn người đều biết. Hơn nữa nghe Trần bà tự nói như vậy nàng nương, nàng trong lòng cũng có chút không cao hứng. Tựa như người trong thôn luôn là hoài nghi nàng nương trong sạch chống nhau. Trần bà tự thấy nàng không tin. Thần sắc càng là ngưng trọng một ít, ngươi nếu không tin, ta đây chỉ hỏi ngươi, ngươi có phải hay không sinh non hai tháng? Anh nương nghe vậy, nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Nàng xác thật là sinh non, cũng bởi vì cái này, nàng nương thân thể vẫn luôn không tốt. Thả nàng tuổi nhỏ thời điểm cũng thân thể không được tốt, vẫn luôn bị trong nhà kiều dưỡng. Bất quá này cũng không phải cái gì bí mật, mọi người đều biết trần bà tự lúc trước nếu là hỏi thăm quá thân thế nàng kia cũng biết nàng cái này tình huống liền tính như vậy cũng không thể thuyết minh cái gì ngươi nương liền một chút cũng không có cùng ngươi đã nói chuyện của nàng nàng khuê danh nhưng kêu trần mẫn nguyệt ngươi bộ dáng cùng ngươi nương giống nhau như đúc đó là lại quá vài thập niên ta cũng là sẽ không nhận sai ngày ấy ở trương gia thôn ta liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi đã đến rồi sao lại tìm người hỏi thăm mới biết được ngươi nương năm đó là bị cha ngươi mua trở về đáng tiếc ta lại là không có thể thấy ngươi nương cuối cùng một mặt trần bà tử đầy mặt đau khổ nhìn anh nương ánh mắt cũng có chút lộ trống tựa hồ ở lộ ra nàng xem một người khác giống nhau anh nương nghe xong nàng nói này đó trong lòng cũng có chút khẩn trương lên nhìn trần bà tử này thần sắc lại không giống như là nói dối bộ dáng Hơn nữa hiện giờ cẩn thận tưởng tượng, lúc trước Trần Bà Tử đột nhiên dọn đến trấn trên, cũng là ở nhìn thấy nàng chuyện sau đó, thời gian dài như vậy vẫn luôn đi theo bọn họ. Chẳng lẽ, nàng thật là chính mình mở? Nàng há miệng thở dốc, không biết sao mở miệng. Trần Bà Tử lại đột nhiên lắc lắc đầu, thôi, ngươi không tin liền thôi. Ngươi nương bất hòa ngươi nói này đó, nói vậy cũng là không nghĩ nhắc lại này đó năm đó chuyện cũ. Lại. Nói tiếp, khi tiếp Vĩnh An thất tính bội nghĩa, phước bỏ ngươi nương, cũng không xứng làm ngươi phụ thân. Ngươi không nhận hắn cũng là hẳn là. Tiếp Vĩnh An là ai? Chính là hiện giờ trường Bình Hầu, ngày ấy ta đụng vào xe ngựa, đó là nhà bọn họ. Anh nương chỉ cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Nếu những việc này đều là thật sự, khi nàng chính là trường Bình Hầu phủ đại tiểu thư, chính là nàng nương lại là bị nàng cha cấp thôi. Này thật là một món nợ hồ đồ, nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy này đó, chuyện cũ mặc kệ là thật là giả, hiện giờ cũng cùng nàng không quan hệ, nàng từ nhỏ đó là trịnh gia thôn lớn lên, thân nhân hiện giờ cũng chỉ dư lại A-ca một người, kia trường bình hầu phủ người, không nói lúc trước phước bỏ nàng nương, hiện giờ liền tính nàng đi trở về, chỉ sợ cũng là sẽ không nhận nàng. Thả này đó nhà cao cửa rộng bên trong nhất không sạch sẽ nàng cũng không cần thiết đi tranh này nước đục đại nương ta đó là tin ngươi những lời này cũng không thể thay đổi cái gì hiện giờ sự tình đều qua đi nhiều năm như vậy ta nương cũng đi rồi nàng lúc trước tuy rằng đối cha ta lãnh đạm nhưng là rốt cuộc cũng là cùng cha ta qua rất nhiều năm cha ta đối nàng thập phần tôn trọng đi thời điểm đều phải cùng ta nương hợp tán tuy nói cha ta không đuổi kịp kia trường bình hậu hiển hách phú quý Nhưng là đối ta nương là một mảnh thiệt tình, ta cũng tuyệt đối sẽ không không nhận hắn. Mặc kệ đại nương phía trước đã xảy ra cái gì, có cái gì cừu hận, chỉ hy vọng đại nương có thể buông qua đi, ngày sau cùng chúng ta cùng nhau hảo hảo sinh hoạt. Nếu ngươi quả thật là ta mợ, cũng là ta nhà mẹ đã cuối cùng một cái trưởng mối. Hiện giờ đại trùy cũng tiền đồ, đại nương ngày sau cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, hảo hảo hưởng thanh phúc liền thôi. Trần bà tử nghe nàng nói như vậy, chỉ có thể suy sụp ngồi ở ghế trên. Hảo nửa ngày, mới nói, ta cũng không nghĩ tới báo thù, ta như vậy một bộ tàn khu có thể làm cái gì? Chỉ là còn mang theo gia tộc ký thác tồn tại thôi. Chỉ, không biết nói, ngày sau nên phó thác người nào? Anh nương kinh ngạc nói đại nương là có cái gì chưa xong tâm nguyện. Trần bà tử lại lắc lắc đầu, cũng không quan trọng. Nàng lại ngẩng đầu nhìn anh nương. Năm đó ngươi nương còn lưu lại một năm tuổi nhi tử, danh gọi tiết siêu, hiện giờ siêu nhi nên có hai mươi mấy tuổi. Nếu là đã trưởng thành, biết có ngươi cái này mùi mùi, hẳn là cũng là thập phần vui mừng. tiết siêu là ta huynh trưởng, anh nương mở to hai mắt nhìn, khó trách ngày ấy. tiết siêu vẫn luôn nhìn nàng, nói nàng quen mắt, nguyên lai thật đúng là không phải gạt người A. Trần bà tử việc này xem như nói khai, nàng nếu đã thuyết minh sẽ không đi báo thù sẽ hảo hảo sinh hoạt anh nương tự nhiên cũng sẽ không bức bách nàng nói đến cùng trần bà tử hiện giờ cũng là cơ khổ một người nếu thật là chính mình nương tẩu tử là chính mình thân cửu cựu thức phụ chính mình cũng khẳng định sẽ không làm nàng cô độc sống quãng đời còn lại trải qua lần này hai người mở ra lúc sau trần bà tử quả nhiên không có lại đi phố đông bên kia xem tổ trạch bất quá cũng do so ngày xưa càng thêm trầm mặc Anh nương tuy rằng có nghĩ thầm khuyên nhủ, rồi lại cảm thấy hai người tư tưởng cảnh giới cách quá xa, thật sự là không thể nào hạ khẩu, chỉ phải từ nàng đi. Chỉ ngày thường làm tóm mai nương tìm cơ hội nhiều cùng nàng trò chuyện, hai người dù sao cũng là ngủ một cái trong phòng, cơ hội cũng nhiều một ít. Mấy ngày nay trừ bỏ trần bà tử sự tình, anh nương chú ý càng nhiều, cũng là biên quan sự tình, tuy rằng đều nói đại trùy đương tướng quân. Chính là tướng quân giống nhau đều là xong vào trước nhất mặt, xuyên áo giáp cũng son người khác muốn rõ ràng rất nhiều, muốn quá chạy trốn đều không thể, này không phải càng nguy hiểm sao? Cho nên gặp có người nói đến tiện tuyến tình huống, anh nương quan trọng hỏi nhiều vài câu. Lại qua hai tháng lúc sau, ngừng chiến tin tức cũng truyền trở về. Nguyên lai thời tiết lạnh, tới gần gian bắc bên kia liền lạnh hơn, cho nên trên mặt, xong kết một tầng thật dày băng. Địch nhân quá không tới, triều đình đại quân cũng không qua được. Đại quân ở bên kia ngốc cũng là hao phí sức người sức của, cho nên triều đình điều động vẫn luôn quân đội trở về, để lại mười vạn người ở bên kia tiếp tục thủ. Đại trùy quả thật là phải về tới sao? Lý Lưu Thị nghe xong anh Nương nói, khích động nói. Anh Nương gật đầu, đúng vậy, lần này nói là một đại bộ phận người phải về tới đâu? Đại truy là đi theo kiến khang binh mã cùng nhau quá khứ, tự. Nhưng là muốn đi theo cùng nhau đã trở lại. Lý Lưu thì kích động đến không được, này thật đúng là thật tốt quá. Cả nhà trên dưới lại bởi vì việc này, một mảnh hỉ khí dương dương. Anh Nương tiệm cơm cạn là bởi vì chuyện này, mỗi bạn đều tặng một chồng đầu phỏng, làm liên can các tân khách đều sôi nổi khen lão bản Nương hào phóng anh nương vô cùng náo nhiệt ứng phó rồi một phen lại bắt đầu cúi đầu tính sổ này mấy tháng sinh ý phi thường hảo hơn nữa triều đình vẫn luôn lại tin chiến thắng truyền đến các bá tánh cao hứng thường xuyên top năm top ba cùng nhau tới tiệm ăn ngồi ngồi này tính toán đâu ra đấy tính xuống dưới mấy tháng thu hoạch hơn nửa cùng nhau đều có hai trăm lượng lúc trước mua cửa hàng thời điểm hoa ba trăm nương Ở hơn nửa giai đoạn trước trang hoàng đầu nhập dùng hơn 400 lượng bạc, xem ra năm sau là có thể đem này tiền vốn cấp tránh đã trở lại. Anh Nương trong lòng vui mừng, lại nghĩ tới đặt ở hiệu cầm đồ vòng tay, nghĩ hiện giờ đài trị phải về tới, nàng. Này trong tay tiền bạc cũng sung túc, vẫn là sớm chút lấy về tới hảo, để tránh đêm dài lắm mộng. Trong lòng định rồi chú ý. Buổi chiều anh nương làm trịnh Đại lang tới giúp đỡ lấy tiền, liền vội vội vàng vàng đi hiệu cầm đồ bên kia. Khi hiệu cầm đồ tiểu nhị nhìn anh nương biên lai cầm đồ, trên mặt hiện lên một tia quái dị thần sắc. Ngươi từ từ, ta đi lấy ra tới. Người nọ nói, liền oai miệng vào phòng. Anh nương ở bên ngoài chờ, đợi trong chốc lát cũng chưa thấy người, trong lòng có chút lo. Lắng, đang chuẩn bị ra cửa hàng. Liền thấy người nọ lại ra tới, bưng ban đầu trang ngọc trạc tử hộp cổ, đây là ngươi phỉ thúy vòng ngọc. Anh nương đang chuẩn bị đệ bạc qua đi, đột nhiên đôi mắt đảo qua, phát hiện bên trong ngọc trạc tử, căn bản liền không phải chính mình phía trước đương cái kia vòng tay. Tuy nói đều là phỉ thúy, nhưng là tỷ lệ lại kém rất nhiều, khô cằn, một chút cũng không có chính mình kia chỉ vòng tay trơn bóng nàng sắc mặt biến đổi, này không phải ta ngọc trạc tử. Người nọ thấy anh nương biến sắc mặt sắc mặt cũng khó coi đem đồ vật hướng trên đài một phóng đây là ngươi ngọc trạch tử lúc trước ngươi lấy đảm đương sáu mươi lượng bạc hiện giờ như thế nào liền không nhận anh nương ngẩng đầu đôi mắt hung hăng trừng mắt hắn ngươi đừng nghĩ ngù ta lúc trước ta lấy vòng tay tỷ lệ chính là so này hảo rất nhiều lần ngươi đây là tưởng thăm ta đồ vật lấy hàng kém thay hàng tốt không thành kia tiểu nhị lại không thèm để ý so này vòng tay hảo Chỉ bằng, ngươi này thân phận, ngươi có thể có cái gì thứ tốt, ta nhưng nói cho ngươi, thứ này chính là của ngươi, ngươi đừng nghĩ nháo sự, chúng ta hiệu cầm đồ cũng không phải là người bình thường, nếu là tượng nháo sự, ta liền làm người tặng ngươi đi hạ đại lao. Người này là ý định tham chính mình đồ vật. Anh Nương lúc trước liền lo lắng tiểu hiệu cầm đồ sẽ khó giữ được chướng, với tuyển cái này phố đông có tiếng cửa hiệu lâu đời. Không nghĩ tới nơi này cũng là giống nhau, chuyên môn khi dễ tóc hối. Cua dân chúng, anh nương trong lòng lúc này lại cấp lại tức, nhìn này việc sắc mặt, liền tưởng mấy nắm tay đánh chết tính. Chỉ nàng hiện giờ lại không có thân thủ, này hiệu cầm đồ nhìn sau lưng còn có người, cũng không biết là nhân vật như thế nào, nếu là cứng đối cứng, chỉ sợ lại tưởng lần trước lại huyện nha thời điểm như vậy chiếm không được hảo. Nàng cầm nắm tay, lăn là đem trong lòng một hơi nuốt đi xuống. Đem quầy thường đơn phiếu một lấy, cũng không thèm nhìn tới kia vòng tay liếc mắt. Một cái, xoay người liền đi rồi. Kia tiểu nhị nhìn anh nương đi rồi, chỉ thoá một ngụm, thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hắn nhưng thật ra không đem anh nương phóng tới trong lòng, loài chuyện này cũng không phải lần đầu tiên làm, này đó chân chúng lại đại tính nết, tới rồi này chỗ ngồi, cũng không ai dám gọi nhịp anh nương ra hiệu cầm đồ môn ở trên đường cái đứng trong chốc lát cuối cùng là bình tĩnh lại trước kia nàng liền ở nông thôn cùng huyện thành đợi tiếp xúc người cũng đều là một ít bình chân áo vải không cái gì sợ quá hiện giờ tới rồi này kiến khang thành tới trăm triệu không nghĩ tới ngay cả một cái hiệu cầm đồ tiểu nhị đều dám như vậy áp bức chân chúng Nàng có nghĩ thầm đi nha môn cáo một trạng, lại nghĩ tới quan lại bao che cho nhau, thả vừa mới kia tiểu nhị cũng nói qua, này hiệu cầm đồ sau lưng chính là có đại nhân vật. Này nha môn cũng không nhất định có thể quản được. Ăn nha môn vài lần mệt, nàng cũng không dám lại tin tưởng nha môn thật, là theo lẽ công bằng làm việc địa phương. Chẳng qua này mệt nàng cũng là không nghĩ như vậy ăn hơn nữa kia vòng tay trăm triệu không thể không có bằng không nàng thật là không mặt mũi nhìn bà bà mấy phen cân nhắc nàng rốt cuộc hướng cửa thành phương hướng đi qua lý đại duy không ở anh nương hiện giờ duy nhất nghĩ đến người thế nhưng là tiết siêu có lẽ là ngày nào đó nghe xong trần bà tử lời nói nàng hiện tại nhưng thật ra đột nhiên đối tiết siêu tồn vài phần tín nhiệm cho nên chạy nhanh đi cửa thành bên kia tìm tiết siêu Anh Nương ở kia phụ cận nhìn vài vòng không thấy người, chạy nhanh đi tìm cái thủ cửa thành binh lính hỏi thăm một phen. Vừa hỏi mới biết được, nguyên lai Tiết siêu lại ở mấy tháng trước cũng đã điều đi rồi, hiện giờ đang ở binh bộ nhậm chức. Binh bộ kia cũng không phải là ai đều có thể đi địa phương. Anh Nương trong lòng mất mát, chỉ phải xoay người chuẩn bị hồi tiệm cơm bên kia. Mới vừa đi đến phố Tây, liền thấy Tiết siêu một thân thường phục đang, cùng một cái lão giả ở bên nhau kia lão giả lớn lên thập phần thô cuồng nhìn tuổi cũng có hơn năm mươi tuổi nhưng là lại rất tinh thần bồ dáng anh nương đang cho dự muốn hay không qua đi tìm tiết siêu đâu liền thấy tiết siêu nhìn lại đây chỉ thấy hắn đôi mắt hơi lượn tựa hồ cùng kia lão giả nói hai câu liền đã đi tới lý phu nhân anh nương nhìn hắn lại đây chạy nhanh cong cong chân cặp qua tiết tướng quân Tiết siêu cười nói, lý phu nhân không cần đa lễ, hiện giờ lý tướng quân chính là cùng ta đồng cấp, lý phu nhân ngày sau nhưng chớ có đi thêm lễ. Anh nương nhấp miệng khẽ cười một chút, thấy Tiết siêu tươi cười chân thành, nhưng thật ra không giống khi gian tà hạng người, trong lòng chỉ suy xét một chút, liền nói, tướng quân hiện giờ chính là có chuyện quan trọng trong người. Nếu là rỗi rảnh, có không giúp tiểu phu nhân một cái vội? tiếc siêu nhưng thật ra không nghĩ tới anh nương như vậy, trực tiếp liền mở miệng muốn hỗ trợ, sửng sốt một chút, nở nụ cười, quả nhiên là, tướng môn chi phụ, này hành sự chính là so người khác lanh lẹ. Hắn cười nhìn về phía đi tới lão giả, đây là kia lý đại truy phu nhân. kia lão giả nghe vậy, nhìn mắt anh nương, cười sờ sờ trầm râu, đã sớm nghe nói lý tướng quân đại danh, nếu là ngày sau tướng quân đã trở lại, hy vọng có cơ hội có thể ăn đốn rượu ngon. Anh Nương cười nói, nếu là ta phu quân đã trở lại, nhất định quét tịch lấy đại. Tiết siêu cũng cười nói, này Lý Phu Nhân cũng không phải là tầm thường nữ tử, là cái lanh lẹ. Người, hôm nay ta nhưng thật ra không có thời gian bồi thúc bá, vừa mới Lý Phu Nhân tìm ta hỗ trợ làm một việc, hiện giờ tự nhiên đi giải nàng này lửa xém lông mày. Nga lão giả đầy mặt kinh ngạc, cũng không biết ra sao sự. Anh Nương nghe vậy, trên mặt ửng đỏ. Tuy nói việc này thường, chính mình cũng là nửa điểm không đối lý, nhưng là đi hiệu cầm đồ đương đồ vật sinh hoạt, đối với đại trùy hiện giờ thân phận tới nói, vẫn là có chút trên mặt không ánh sáng. Bất quá hiện giờ có việc cầu, người, lời nói cũng đã mở miệng, tự nhiên thu không trở lại, chỉ phải đem sự tình từ đầu chí cuối nói một hồi. Cuối cùng không tránh được có chút yếu thế, hiện giờ đại trùy đi tiền tuyến, chúng ta mới đến cũng không quen biết người nào. Lần đầu gặp loài chuyện này, cũng không biết nên như thế nào lấy lại công đạo, chỉ có thể hậu mặt tới cầu tiết tướng quân. Thật là buồn cười, lý tướng quân ở tiền tuyến giết địch, bên này liền có người khi dạy hắn gia quyến. Nếu là làm người đã biết, chẳng phải là rét lạnh tướng sĩ tâm. Việc này ngươi chớ có lo lắng, ta nhất định giúp ngươi đòi lại đồ vật, còn muốn nghiêm trị này đó ác nhân. Tiết siêu nhưng thật ra thập phần kích động lão giả lại cười nói việc này nhưng thật ra không nên nháo đại gần nhất sợ có tâm người ở mặt trên làm văn thứ hai này kim ngọc mãn đường hiệu cầm đồ sao lưng xác thật không dễ chọc tiết siêu nói thuốc bá chẳng lẽ biết này sao lưng người là ai lão giả cực gật đầu này kim ngọc mãn đường lão bản danh gọi tào thịnh hắn nguyên bản là cái bạch đinh không có gì quyền thế nhưng là cố tình hắn đường tỉ gả cho lúc trước quốc cửu gia làm thị thiết. Hiện giờ đã là trong cung nhất được sủng ái tàu quý vi. Này tàu thịnh tự nhiên là thủy chiến thuyền cao, ở kiến thang thành rất có thế lực. Anh Nương vừa nghe còn nhấp lên trong cung quý vi nương nương, tức khắc một cái đầu hai cái đại. Hiện tại liền tính đại trùy trở về, cũng vô pháp tự muốn thứ này. Quả nhiên là một người đắc đạo gà chó lên trời. Một, cái thị thiết đương quý vi, như vậy trầy ra vô lại, đều có thể hoành hành kiến thang thành ức hiếp dân chúng một khi đã như vậy này vòng tay ta không cần là được anh nương trong lòng nhịn đau nói nàng cũng không nghĩ bởi vì chính mình sự tình liên lụy người khác tí siêu thấy nàng một bộ bi thương bộ dáng trong lòng cũng có chút phát khẩn không tự giác nói ngươi không cần lo lắng ta sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp lão giả nhìn mắt tí siêu lại nhìn nhìn trịnh anh nương cười nói việc này vốn cũng không là cái gì đại sự kia tàu thịnh tuy rằng hiện giờ có vài phần thế lực nhưng là cãi nhau căng cơ không xong cũng không dám quá mức ta đi tàu cha đi một chuyến là được anh nương nghe còn có cứu vãn đường sống trong lòng vui vẻ nói quả thực có thể phải về tới có thể hay không rước lấy khác phiền toái cái này lý phu nhân liền chớ có lo lắng ta đều có an bài kia lão giả đáp ứng rồi lúc sau liền lãnh tiết siêu đi trước Anh nương trong lòng không yên tâm, rồi, lại nghĩ không ra càng tốt biện pháp tới. Nguyên tưởng rằng kia hiệu cầm đồ nhiều lắm là cái kia hào môn nhà giàu, lại không nghĩ rằng còn cùng trong cung quý phi nương nương nhất lên quan hệ, đó là cho nàng mười cái lá gan, nàng cũng không dám đi nháo sự. Nếu là ở nông thôn, nếu là kia tiểu nhị là người trong thôn, nàng có trăm ngàn loại biện pháp làm người này chính mình móc ra đồ vật tới. Chỉ hiện giờ tại đây kiến khang thành thật là vô kế khả thi hết thảy âm mưu quỷ kế tới rồi quyền thế trước mặt thí đều không phải thuốc bá như thế nào sẽ giúp kia lý phu nhân chẳng lẽ thuốc bá không lo lắng đắc tội kia tào quý phi nghe nói này tào quý phi thập phần đến bệ hạ niềm vui tiết siêu đầy mặt kỳ quái nhìn lão giả hắn tuy rằng nhất thời nóng vội đáp ứng rồi muốn giúp anh nương lại cũng nhiều nhất là nghĩ lấy bạc đem kia vòng tay mua trở về nhưng là trước mắt thuốc bá này đồng ý chỉ sợ không phải nguyện ý cúi đầu đi mua trở về bồ dán Vị này chính là liền hoàng thượng đều phải cấp vài phần mặt mũi tần kiêu lão tướng quân nào có cho người ta cúi đầu thời điểm tần kiêu cười nói hiện giờ hoàng thượng sủng ái tào quý phi tào cha cũng ở trong triều chậm rãi bồi dưỡng thế lực ta đang lo tìm không thấy cơ hội thăm hắn một quyển tào cha hiện giờ tặng tốt như vậy cơ hội ta làm sao có thể buông tha tiết siêu nghe xong kinh hãi thuốc bá là muốn đem việc này nháo đại chính là ngươi vừa mới không phải nói không cho lý phu nhân nháo đại sao việc này tự nhiên sẽ không nháo đại ta chỉ là đem việc này thường sổ con cấp hoàng thượng làm tào cha không thể không kiên nể gì mà thôi tần kiêu không cho là đúng nói chính là Tiết siêu có chút do dự, ta chỉ là cảm thấy như vậy nháo lớn, ngày sau tàu gia người có thể hay không trách tội xuống dưới, liên lợi lý phu nhân toàn gia. Cùng thiên hạ so sánh với, một nhà lại có gì quan trọng. Tần kêu vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiết siêu, về lương thế nhưng có tâm tài bồi ngươi trở thành một người võ tướng. Ngươi liền hẳn là có võ tướng đảm đương, cho nên có lòng dạ đàn bà. Nói xong liền xoay người rời đi. Tiết siêu nhìn hắn bóng dáng. Trong lòng nặng trĩu, nghĩ vừa mới còn làm lý phu nhân chớ có lo lắng, hiện giờ nhưng thật ra còn cho nhân gia chọc phiền toái Ngày sau nếu thật là liên lụy, hắn liền thật là không mặc mũi tái kiến lý đại truy phu thê. Tần kiêu làm việc cũng nhanh nhẹn. Ngày thứ hai lâm triều sau, liền tự động đi theo hoàng đế đi ngự thư phòng. Hiện giờ anh vương phản loạn, hoàng, đế đối này đó võ tướng cũng bảo bối khẩn. Đối Tần Kiêu loại này rất có uy tín lão tướng tự nhiên cũng thập phần coi trọng, nghe hắn muốn đi ngự thư phòng nói sự tình, không chút suy nghĩ liền chuẩn Vào ngự thư phòng, Tần Kiêu mới đưa trong tay áo sổ con cấp đem ra, đưa qua. Thiên thành đế tiếp nhận đại thái giám đưa qua sổ con, buồn bực nói, vừa mới có việc, vì sao không ở lâm triều phía trên nói, hảo cùng triều thần thương nghị. Tần Kiêu nói, việc này chỉ sợ không nên ở trên triều đình. Thương nghị, thả cũng không phải cái gì đại sự, chẳng qua là kiến khang thành một nhà hiệu cầm đồ ức hiếp bá tánh, tham ô bá tánh sở đương chi vật, thả còn ác ngữ uy hiếp thôi. Hắn cố ý nói nhẹ nhàng, trong giọng nói lại mang theo vài phần châm chọc. Thiên thành đế sư nay biết tần kêu bản tính, nghe xong việc này, nhưng thật ra lòng hiếu kỳ nổi lên, chính mình phiên sổ con nhìn một lần. Nhìn đến một nửa, sát mặt liền thay đổi, lại xem xong, sát mặt đã thập phần khó coi. Hắn đem vòng tay ném. Tới bàn thượng, mày nhíu chặt, việc này có thật không? Thiên chân vạn sát, này lý đại truy phu nhân cùng đường, lúc này mới tìm ngày đó vào thành tường có gặp mặt một lần Tiết Siêu. Vi thần ngày đó cùng Tiết Siêu cùng ra binh mộ, vừa vặn đã biết việc này, liền chạy nhanh đem việc này báo cáo về hạ này tào thịnh quả nhiên là một vô phương pháp. thiên thành đế vẻ mặt phẫn nộ. việc này nếu là thường lui tới đã xảy ra cũng bất quá là một chuyện nhỏ thôi. quan to hiển quý ức hiếp chân chúng. hoàng thành ngầm cũng không hiếm thấy. chẳng qua mọi người đều mở một con mắt nhắm một con mắt. muốn thật là từng cọc quẳng lên cũng quẳng bất quá tới. chỉ là hiện giờ việc này phát sinh thời điểm chính trực giang nam phản loạn nhân tâm không xong thời điểm. Thả này bị ức hiếp dân chúng vẫn là tiền tuyến có công chi thần giao quyến. Nếu là truyền ra đi, không ngừng khiến cho dân oán, bên kia quan các tướng sĩ cũng muốn rét lạnh tâm. Lúc này, việc này khả đại khả tiểu. Xử lý không tốt, ngày sau, bị người có tâm nhắc tới tới, hậu hoạn vô cùng. Bệ hạ, này tào thịnh cũng chỉ, cần hoặc là, ngày sau các bội hồi báo. Hiện giờ cuối cùng là cho nàng chỉ ở sau hoàng hậu tôn vinh. Phong ban nàng tộc nhân, lại không nghĩ rằng, tàu gia như vậy đỡ không thường tường. Mới dài hơn thời gian, liền dung túng hạ nhân phạm vào như vậy sai lầm. Chỉ là, làm hắn đi xử phạt tàu gia, hắn cũng là kéo không dưới cái này mặt. Lúc này chính trực gian năm phản loạn, việc này cũng không nên nháo đại, y trẩm xem liền làm kia tàu thịnh đem đồ vật còn cấp lý gia, lại nhiều bồi thường một ít. Ngân lượng thôi. Nếu là sự trí tào thịnh, người khác tất nhiên sẽ khả nghi, tìm hiểu nguồn gốc dưới, cũng tất nhiên sẽ tra được việc này, ngược lại làm việc nhỏ hóa lớn. Bệ hạ nói rất đúng. Tần Kiêu cúi đầu, chỉ là tào gia chỉ sợ ngày sau cũng không phải ít chuyện như vậy, còn thỉnh bệ hạ ở đề bạc tào gia việc thượng nhiều hơn tâm tư. Nếu không nếu là đề bạc tào thịnh người như vậy, hủy cũng là bệ hạ một đời anh danh. Trẫm chỉ có định luận, Tần tướng quân trước tiên lui hạ đi. Lời nói đã, đến nước này, Tần Kiêu tự nhiên không hề nhiều đợi, lão thần cáo lui. Tần Kiêu vừa đi, hoàng đế khiến cho người đi hô tham gia gia chủ Tào Tiến vào cung. Tào Tiến nguyên bản cũng chỉ là một cái lục phẩm tiểu quan, lúc trước vì đắc thượng quốc cửu gia trong nhà, mới đem chính mình thứ nữ đưa đến lúc ấy vẫn là quốc cửu gia thiên thành đế trong nhà làm thị thiết. Lại không nghĩ rằng quốc cửu gia cũng có bước lên ngôi cửu ngủ một ngày nhà mình nữ nhi cũng từ một cái thị thiết nhảy trở thành quý phi nương nương tào tiến cũng đi theo được không ít chỗ tốt thả thiên thành đế yêu ai yêu cả đường đi đối tào cha cũng coi như dày rộng tào tiến vừa nghe nói hoàng đế tuyên triệu vào cung chạy nhanh dọn dẹp một chút liền tới đây lại không nghĩ vào ngự thư phòng thiên thành đế sắc mặt lại không tốt tào tiến trong lòng chính sủy nếu không phải nhà mình nữ nhi ở trong cung không hầu hạ hảo Lúc này mới chọc trận thiên tử, thiên thành để thấy hắn này phó sợ đầu sợ đuôi bộ dáng, trong lòng, cũng khởi không đứng dậy, đem sổ con hướng trên người hắn một ném, tào tiếng trong lòng một lột bột, rung rung rẩy đem sổ con cấp cầm lên, hướng bên trong vừa thấy, trên mặt tức khắp một mảnh trắng bệch, lập tức phát cục trên mặt đất, bề hạ, oan uổng a, Trẫm cũng hy vọng là oan uổng, nhưng là cần kêu hắn có thể lấy ra có lẽ có tội danh oan uổng ngươi. Khi khác trầm cũng liền thôi, nhưng là lúc này đúng là trên dưới một lòng thời điểm, người dùng túng tộc nhân nháo ra này nhiễu loạn là chuẩn. Bị như thế nào làm? Này, phi thần trở về nhất định hảo hảo giáo huấn Tào Thịnh, kia Lý tướng quân gia quyến, phi thần cũng sẽ hảo xin nhận lỗi, cho bồi thường, còn thỉnh bệ hạ có thể vổng khai một mặt, chứ có liên lụy nương nương. Nghe hắn nhắc tới Tào Quý phi, thiên thành đế trên mặt nhưng thật ra hòa hoãn một ít. Hiện giờ trẫm cũng không có tâm tư quản các ngươi này rất nhiều nhàn sự, nếu bằng không tất nhiên sẽ không như vậy dễ dàng liền móc quá khứ. Ngươi thả trở về quảng thuốc hảo tộc. Nhưng, hảo hảo bồi thường kia lý gia gia quyến, ngày sau nếu là lại có sự tình, quyết không khinh tha. Là là, vi thần trở về liền làm. Ơn! Thiên Thành Đế cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, chỉ phớt phớt tay, đi xuống đi. Tào Tiến chạy nhanh khái cái đầu xoa mồ hôi lạnh liền chạy ra đi tào tiến không phải cái người hồ đồ hắn biết rõ hiện giờ trong nhà này đó quyền thế đều là kéo trong cung nương nương phúc khí nhà mình chính là một chút của cải cũng không có việc này tự nhiên là cho hắn đề ra lão đại một cái tỉnh nhi đi trở về liền cấp nhà mình giáo trai tào thịnh một đốn bản tử ăn lại làm hiệu cầm đồ trưởng quầy tử tự mình cầm bạc cùng vòng tay đi lý gia trong phủ Lúc trước anh Nương là không lưu nhà mình địa chỉ, bất quá nàng tiệm cơm có chút thanh danh, cho nên trưởng quầy trực tiếp cầm đồ vật đi tiệm cơm tìm anh Nương. Thế anh Nương không nói hai lời liền cầm vòng tay cùng mời thường bà, nói một đống lời hay. Anh Nương bị hắn nói chuyện bất quá không tới, một hồi, lâu mới phản ứng lại đây, nhưng ra đây là tới cấp nàng đưa vòng tay tới, xem ra kia lão giả thật là đem sự tình làm xong anh nương cũng không phải chuyển biến tốt không thu người lập tức cũng nói vài câu lời khách sáo lúc này mới đem người cấp tiễn đi trịnh đại lan lo lắng là cái gì sự thỉnh chạy nhanh tới hỏi thăm anh nương cũng không nghĩ đem phía trước sự tình nói ra miễn cho làm đoàn người bạch bạch lo lắng thôi không có việc gì chỉ là phía trước một ít hiểu lầm thôi hiện giờ giải khai thì tốt rồi trịnh đại lan lúc này mới yên tâm Vậy là tốt rồi, chúng ta hiện giờ cũng không cần sợ ai, đại trùy chính là tướng quân đâu, chờ hắn đã trở lại, ta cũng uy phong. Anh Nương lại biết sự tình không đơn giản như vậy, khác không nói, liền nói này cùng trong cung bức lên quan hệ tới, đó là tướng quân cũng là chỉ có cúi đầu phân. Nàng hiện giờ xem như càng thêm biết này quyền thế chỗ tốt tới, cũng khó trách đại trùy một lòng muốn chạy ra cái tiền đồ tới, hắn tính tình lại. Nói tiếp so với chính mình còn muốn ngạo một ít, nhẫn nhất thời cũng liền thôi, nếu là thường xuyên bị người như vậy khi dễ, cũng là chịu không nổi. Việc này tuy rằng làm thỏa đáng, anh nương trong lòng lại có chút dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy quá thuận lợi một ít. Tìm một cơ hội, lại đi một chuyến binh bộ bên ngoài chờ Tiết Siêu. Thấy Tiết Siêu đi theo một đống người ra tới, mới ở một bên chờ, chỉ chờ những người đó đi rồi. Chỉ còn lại có tí siêu một người thời điểm, nàng mới chạy nhanh đi. Qua đi, hô một tiếng, "Tiết tướng quân. Tiết siêu đang nghĩ ngợi tới anh nương trong nhà việc này, nghe anh nương thanh âm, thình lình sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn qua đi. Nhìn anh nương kia trương quen thuộc mặt, trong lòng tức khắc có chút ngượng ngùng. Hắn ngày thường cũng không phải cái gì thiện nam tính nữ, cũng là có thể tàn nhẫn đến hạ tâm địa người, lại cố tình đối với như vậy một khuôn mặt không thể nhẫn tâm tới. Hắn định định tâm thần, nhìn anh nương, Lý Phu Nhân, sao ngươi lại tới đây? Anh nương đi tới nhìn tả hữu, nói, tiết tướng quân hiện tại phương tiện sao, ta tưởng cùng tướng quân hỏi thăm một việc. Tiết siêu nghe vậy, theo bản năng hỏi, chính là phòng tay sự tình không giải quyết. Ta đang muốn hỏi cái này sự tình đâu? Anh nương thở dài nói, hôm nay đồ vật nhân thật ra đưa lại đây, vẫn là nhân gia trưởng quầy tự mình đưa tới lại là nhận lỗi có là tặng bạc lòng ta tuy rằng cũng vui mừng nhưng là cũng cảm thấy không yên ổn kia tào cha quyền thế như vậy đại tại sao lại như vậy khom lưng cúi đầu có phải hay không xảy ra chuyện gì anh nương tuy rằng phố phường ra tới lại cũng không ngốc này đó đại nhân vật nhưng phàm là đối người cúi đầu hoặc là là đối phương thân phận địa vị so với bọn hắn cao hoặc là chính là trong lòng nghẹn khí không thể không làm như vậy Nàng biết, chính mình tình huống này tất nhiên không phải điểm thứ nhất. Tiết siêu không nghĩ tới anh nương thế nhưng có thể nghĩ vậy một chút, tức khắc có chút xấu hổ, hắn. cúi đầu trầm tư một lát, mới ngẩng đầu nhìn anh nương, ngày ấy đi theo ta cùng nhau thuốc bá chính là đương triều binh mã đại tướng quân Tần Kiêu, lão tướng quân. Ngày ấy biết chuyện của ngươi lúc sau, liền thượng sổ con tham tàu gia. Hoàng thượng vì việc này mặt rồng giận dữ, răng chạy tàu gia gia chủ. Nói vậy cũng là vì cái này, mới có hôm nay này vừa ra. Liên hoàng thường đều biết việc này lạp. Anh nương kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đôi tay khẩn trương nắm chính mình góc áo. Nàng là trăm, triệu không nghĩ tới, chính mình coi như cái vòng tay có thể dẫn phát ra nhiều như vậy vấn đề. Còn đem hoàng đế đều cấp liên lụy vào được. kia này không phải đem cái kia tàu cha cấp đắc tội sao? Bọn họ có thể hay không về sau trả thù? Sự tình này không phải rõ ràng sao, Tần Kiêu là cái đại tướng quân, nhân gia đắc tội không nổi, nhà mình chính là cái gì cũng chưa đâu. Đại trùy liền tính là tướng quân, kia cũng không phải cái gì đại tướng quân, lại không có căn cơ, còn không phải bị người đánh. Phần A, như vậy tưởng tượng, anh nương trong lòng khí đến không được. Sớm biết rằng nhân gia là muốn thượng sổ con cấp hoàng đế, nàng là căn bản sẽ không làm người quản việc này. Hiện tại nhưng thật ra hảo nhân gia là sản khoái nhà mình đây là đồ vật lấy về tới người cũng đắc tội hảo hảo từ cái bị ức hiếp dân chúng đột nhiên liền biến thành bị người oán hận đối tượng anh nương chỉ cảm thấy việc này thập phần oan uổng chỉ là hai bên nàng đều đắc tội không nổi này khẩu oan uổng khí cũng chỉ có thể như vậy chịu trứ tía siêu cũng biết việc này mặt trên lý cha xác thật là bị liên lụy Hơn nửa lúc trước anh Nương là tin tưởng hắn, mới đến tìm hắn giúp đỡ, hiện tại lại bị tần tướng quân cấp lợi dụng, chính mình này cũng muốn phụ trách nhiệm. Hắn nói, ngày sau lý tướng quân nếu là đã trở lại, ta sẽ giúp hắn, nhất định không cho tàu cha người nhầm vào hắn. tần tướng quân cũng sẽ không ngồi xem mặt kệ, ngươi liền yên tâm đi. Nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Anh Nương trong lòng thở. Dài, đây là có người che chở. Nhưng là cũng tương đương với đại truyền muốn dựa vào nhân gia này chỗ dựa. Việc đã đến nước này, tí siêu cũng không có cách nào, anh nương cũng biết tìm hắn vô dụng, chức khóa cáo tự trở về. Tới rồi tìm cơm, nàng cũng không có gì tâm tư làm việc, ngồi ở sau quầy phát ngốc Hiện giờ việc này một lần sau một lần lợi hại, từ tử phương tử bị người tính kế mưu phản, đến lần này sự tình bị người nháo lớn như vậy, anh nương cảm thấy chính mình trước khi ý tưởng quá đơn. Chẳng. Chỉ cho rằng an phận thủ thường sinh hoặc liền sẽ không có người treo chọc chính mình. Đi chưa từng tưởng, tượng, chính mình như vậy thăng đấu tiểu dân, tới rồi nhân gia trước mặt, đó chính là bị người tùy ý tính kế đối tượng. Ngàn phòng vạn phòng, luôn là tên bắn lén khó phòng bị. Nàng cắt cao nắm bàn tính, trong lòng âm thầm cắn răng. Không được, không thể còn như vậy nhân vi giao thất ta vì thịt cá. Buổi tối trở về nhà, anh nương liền thừa dịp tóm mai nương cùng mau lâm lâm nấu cơm thời điểm. Đi trong phòng tìm Trần Bà Tử. Trần Bà Tử hiện giờ càng thêm trầm mặc. Anh nương tiến vào thời điểm, nàng đang ở cầm một quyển sách xuất thần nhìn. Anh nương phát hiện, Trần Bà Tử trang điểm chỉnh tề lúc sau, trẻ lại không ít. Trừ bỏ trên mặt bị bỏng ở ngoài, mặt mày kỳ thật cũng có vài phần khí chất. Nếu là không có kia khối vết sẹo, nói vậy cũng là đẹp. Đại nương, anh nương có việc muốn nhờ. Trần bà tử ngẩng đầu lên, đem thư phóng tới một bên, thở dài nói, ta liền biết, ngươi tổng hội tới. Tìm ta. Anh nương nhấp nhấp miệng, kinh ngạc nói, đại nương như thế nào biết. Trần bà tử nở nụ cười, tươi cười trung mang theo vài phần thê lương cảm giác, ở kiến khang cái này địa phương, nếu là ngươi nghĩ ra đầu người mà, tổng hội gặp các loại gian năng hiểm trở, không có thân phận cùng địa vị. Ngươi chỉ có thể là bị người đùa bẩn với phổ tay bên trong. Lý đại truy là cái có giả tâm người, hắn ngày sau nhất định sẽ không thỏa mãn với hiện giờ cái dạng này. Đại nương, ngươi có thể giúp ta? Sao? Chúng ta tại đây kiến khang, liền thật sự một chút có thể giúp chúng ta người đều không có sao. Trần bà tử dựa vào trên tường, con đường này nhưng không dễ đi, ngươi nếu là lựa chọn, liền không còn có lúc trước như vậy bừa bãi tiêu sái. Ngươi muốn nhận nhặt làm cha, lá mặt lá trái, thậm chí đối với ngươi kẻ thù miễn cưỡng cười vui. Nàng cắt cao nhìn chậm chậm anh nương, ngươi thật sự có quyết tâm đi con đường này. Một khi đi xuống đi, ngươi đã có thể hồi không được đầu. Những cái đó, cái có căn cơ nhạc da. Trường Bình Hậu Phủ tuy rằng hiện giờ không có gì quyền thế, nhưng là đã có thượng trăm năm căn cơ, đó là hướng về phía tên này, người khác liền muốn kiên kỵ vài phần nếu bằng không ngươi cho rằng anh vương phản loạn trường bình hầu phủ như thế nào không có bị hỏi trách anh nương hiện giờ một lòng tưởng thay đổi hiện trạng tưởng lại không bị người khinh nhục đùa bẩn với phổ tay bên trong nhưng là nghe được trần bà tự nói phải về đến trường bình hầu phủ nàng trong lòng tức khắc phát khẩn ta như thế nào trở lại trường bình hầu phủ ta cùng bọn họ lại không có quan hệ ngươi vẫn là không tin ta ngươi là trường bình hầu phủ đại tiểu thư Mặc dù ngươi nương lúc trước bị tiếc Vĩnh An thôi, cũng không thay đổi được ngươi là hậu phủ thiên kim thân phận. Chính là, chính là bọn họ cũng sẽ không tin tưởng ta. Anh nương đều không tin chính mình là trường bình hậu phủ thiên kim tiểu thư, có thể làm nhân gia tin tưởng mới là lạ. Ngươi mặc chính là, tốt nhất chứng minh. Ngươi cùng ngươi nương sinh giống nhau như đúc, lúc trước ngươi nương là có mang đi, việc này cha ngươi cũng biết. Vừa nghe này đó. Anh nương càng thêm cảm thấy sự tình thành không được, vậy càng không được, hắn lúc trước đều tàn nhẫn đến hạ tâm vứt bỏ ta nương cùng ta, hiện giờ lại như thế nào sẽ nhận ta cái này lai lịch không rõ? Tự nhiên là làm hắn không thể không nhận. Trần bà tự nhấp miệng cười cười, lộ ra cùng ngày xưa bất đồng ý cười tới, hiện giờ vừa lúc thừa. Chịp lý đại truy thanh danh ra tới, người nếu là tưởng hội hầu phủ, tự nhiên là có cơ hội. Kỳ tiết Vĩnh An lại không nghĩ nhận ngươi, cũng sao chỉ có thể nhịn ngươi, đến lúc đó như thế nào được hắn yêu thương, tự nhiên là chính ngươi thủ đoạn. Ta mấy ngày trước đây cũng hỏi thăm kia trong phủ tình huống, ca ca ngươi tiết siêu hiện chờ ở bên ngoài làm việc, cực nhỏ hồi phủ thượng, liễu thị nữ nhân kia làm trò gia, lại cũng đắn đo không được trong phủ di nương. Trong phủ hiện giờ chỉ còn lại có, ca ca ngươi cái này nam đinh, nếu là ngươi có thể chờ được. Chỉ chờ tiết Vĩnh An đã chết lúc sau, kha kha ngươi kế thừa hầu phủ, ngươi lại trở về cũng đúng. Nếu là chờ không được, cũng chỉ có thể chính mình vượt mọi chông gai. Chờ tiết Vĩnh An đã chết, thật là rau kim châm đều lạnh. Anh nương trong lòng có chút lạnh cay muối. Nàng là tưởng thay đổi hiện giờ cái này cảnh ngộ, vì chính mình cùng Lý Đại truy tìm một cái che chở. Nhưng là nếu thật giống Trần Bà tự nói như vậy, cố nhiên có thể được đến hầu phủ ở sau lưng làm dựa vào nhưng là cũng có không ít phiền toái nối gót tới hơn nữa khi anh vương phi chính là xuất từ trường bình hầu phủ nàng nếu là cùng người này nhất lên quan hệ cũng không biết sẽ rớt lấy sự tình gì đâu việc này qua loa không được đến hảo sinh kế hoa nàng đã chọc sự tình không thể lại xúc động dưới làm ra cái gì đối cái này gia bất lợi sự tình tới ít nhất muốn cùng đại trì thương nghị thương nghị mới thành Trần bà tử thấy nàng có chút lùi bước, chỉ cười, cười, lại không lại khuyên bảo. Này thế đạo như vậy gian nan, không chấp nhận được nàng trong lòng an an phận phận. Đại quân từ biên quan trở về Nhật tử càng thêm gần. Anh nương trong lòng cũng càng thêm chờ mong lý đại truy trở về. Ngay cả lý lưu thì cũng người gặp việc vui tâm tình sẵn khoái, khí sắc một ngày so với một ngày hảo, ngẫu nhiên còn có thể mang theo tiểu bảo ở trong sân chơi đùa. Tiểu bảo hiện giờ cũng có thể đỡ ghế dựa trên mặt đất đi rồi. Trình Đại Lan cho hắn chuyên môn làm. Học bước xe, ngày thường liền ở bên trong đứng chính mình bước cẳng chân. Tiểu hài tử khỏe mạnh kháo khỉnh, thường thường chọc toàn gia nhân tâm tình rất tốt. Ngay cả Lý Lưu thì cũng nhịn không được cảm khái, nhắc mãi ngày sau nhà mình cũng thêm cái tôn tử, cũng có thể lớn lên tiểu bảo như vậy. Anh Nương trong lòng rối rắm, cũng không phải nàng không nghĩ sinh. Nàng là so với ai khác đều tưởng chạy nhanh sinh cái hài tử. Chính là này chuyên phận không tới, nàng cũng không biện pháp, a vì việc này, nàng đều thiếu chút nữa không đi xin thuốc. Chỉ là rốt cuộc kéo không dưới cái này thể diện thôi. Nàng trong lòng ám sấn, chờ lý đại truy đã trở lại, còn phải lại nổ nỗ lực, sớm một chút thêm con nối chồng. Đại quân vào thành ngày này rất là náo nhiệt, kiến khang thành bá tánh đường hẻm hoan nghênh. Tuy rằng này chỉ là một hồi hoàng quyền tranh đoạt chiến, nhưng là đối với kiến khang thành bá tánh tới nói, đều miễn với bị chiến hỏa lan đến, bọn họ đều không quan tâm ai làm hoàng đế, chỉ biết chỉ cần biên quan đánh thắng, những cái đó muốn đánh trở về người đều không về được. Các bá tánh đứng ở hai bên vui mừng khôn xiết nhìn nhân phấn chấn oai hùng các tướng sĩ khải hoàng bà về. Anh Nương cũng đứng ở trong đám người hướng phía trước tể dùng sức xem lý đại truy bộ giáng. Nhìn một hồi lâu, mới ở một đám ăn mặc áo giáp, cưỡi cao đầu đại mã trong đám người thấy được lý đại truy thân ảnh. Tuy rằng là một thân áo giáp mũ giáp che khuất, nhưng là anh nương liếc mắt một cái liền nhận. Ra đây là nam nhân nhà mình. Nàng ngốc ngốc nhìn trong chớp lá, cũng đi theo hô hai tiếng, thanh âm vừa ra tới đã bị bao phủ. Nàng chỉ có thể nhìn lý đại truy thân ảnh càng đi càng xa. Anh nương trở về đi, đợi lát nữa đại trùy đã trở lại, khẳng định phải về nhà. Ta chỉ cần ở nhà chờ liền thành. Tống mai nương lo lắng nàng bị đụng phải, biên che chở nàng, biên nói. Trịnh Đại Lan cũng ở một bên nhìn náo nhiệt, quay đầu thấy nhà mình mùi tử không cao hứng, cười nói, ta chạy nhanh trở về, đại. Trùy đợi lát nữa khẳng định đến trở về, nhưng đừng bỏ lỡ. Anh nương lại nhìn mắt lý đại truy phương hướng, mới cật gật đầu đi theo hai người hướng trong nhà đi chỉ trong lòng nhưng vẫn bình tĩnh không được nàng đây là lần đầu tiên nhìn lý đại duy dáng vẻ này ăn mặc lạnh lẽo áo giác cao ngồi ở đại mã thượng nhìn không chớp mắt nhìn phía trước như vậy xa là xa cách hiện giờ đại Truy cùng đã từng ở khai bình huyện lý gia thôn cái kia lý đại duy càng ngày càng không giống nhau lý đại Truy đi theo đại bộ đội vào triều dương môn lúc sau đã đi xuống mã Binh mã lưu tại ngoài cung, các tướng lĩnh tắt chở xuống đao kiếm, cùng nhau đi theo vào trong hoàng cung diện thánh. Tuy rằng còn không có đem giang nam phản tạc nhất cử dời gì, nhưng là có thể ở đầu chiến liền cho đối phương thật mạnh ra oai phủ đầu, đây cũng là dương triều đình uy danh. Thiên thành đế vì ủng hộ sĩ khí, đối có công chi thần tăng thêm ban thưởng. Phía trước ở biên quan đã hạ ý chỉ, hiện giờ trở về lúc sau. Lại làm trò văn phỏ bá quang mặt trao tặng quan ấn cùng quan phục, chiêu cáo thiên hạ, lấy kỳ vinh sủng. Ninh Viễn tướng quân Lý Đại Truy ở đâu? Thiên thành đế đột nhiên nói. vi thần ở, Lý Đại Truy cung thân mình đứng dậy. Thiên thành đế thấy hắn tuy lần đầu tiên diện thánh, lại trầm ổn có thừa, nhưng thật ra cái cánh nổi người. Cười nói, quả nhiên là khả tạo chi tài, ngày sau hảo sinh vì triều đình hiệu lực, bảo vệ quốc gia. Phi thần cẩn tuân thánh lệnh, thiên thành đế cực cật đầu, lại, đối này về lương mấy người nhiều hơn tán thưởng. Lý đại truy tuy rằng chỉ bị thiên thành đế đề ra tên này, ở văn võ bá quan trung cũng coi như là một cái trong chống đo chiều gió. Hiện giờ chính trực phản loạn, trong triều cố tình đều là một ít lão tướng, hơn phân nửa vẫn là tiền triều di lưu. Giờ phút này đúng là dùng người hết sức, này Lý Đại Truy tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại lập hạ chiến công, và hoàng đế mắt, ngày sau chỉ sợ là có thể được đến trọng dụng. Lý Đại Truy lần này không ngừng được. Tiền bạc còn phải cái ở phố đông tòa nhà. Vị trí tuy rằng không phải cái gì hào môn đại viện, nhưng là cũng coi như là so với trước thuê tòa nhà thể diện nhiều. Chờ ra cung lúc sau, rất nhiều người tới tìm Lý Đại Truy đi tử lầu uống thượng máy chén. Lý Đại Truy đều uyển chuyển từ chối, trong nhà mẫu thân còn ở niệm, thật nên sớm ngày trở về làm nàng lão nhân gia an tâm. Ngày sau có cơ hội tất nhiên mời lại. Hắn như thế vừa nói, người khác nhưng thật ra không hảo cưỡng cầu. Chỉ nói này Lý, Đại Truy tuy nói là cái võ tướng, nhưng thật ra cũng là cái hiếu tử. Lý Đại Truy tới rồi trong nhà thời điểm, trong nhà đại môn sớm liền mở ra. Trình Đại Lan còn ở cửa dùng cây gậy trúc tử quải hạo pháo trúc, chỉ còn chờ Lý Đại Truy vào nhà, liền đi pháo trúc bật lửa. Bùm bùm thật náo nhiệt, nhà chúng ta tướng quân đã trở lại. Lý Lưu Thị ở trong sân tự mình nghênh đón nhà mình nhi tử. Toàn gia người đều vây quanh ăn mặc áo giáp Lý Đại Truy. Hỏi trên chiến trường sự tình, cũng may Lý Lưu Thị. Đau lòng chính mình nhi tử, chạy nhanh tống cổ đoàn người, Đại Truy vừa mới trở về đâu. Làm hắn đi quen thuộc quen thuộc, nhẹ nhàng lại đến cùng đoàn người nói chuyện. Những người khác nghe xong, cười liền buông ra. Lý đại truy cùng đại gia chào hỏi, liền hướng trong phòng đi đến. Anh nương thấy hắn, sửng sốt một chút, chờ lý lưu thị thuốc chụp một chút, còn không mau đi. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh theo đi lên. Mới vào phòng, đã bị đả ở trong phòng chờ lý đại truy ôm chặt. Anh nương bị ôm cắt cao không động đậy. Chỉ có thể đem nắm tay ở hắn trước ngực gõ vài cái, đừng hồ nháo, mau buông ra, ta nhìn xem trên người của ngươi bị thương không có. Đều hảo. Lý đại truy cười trở về một câu. Cũng chính là bị thương. Anh nương nhíu mày đem hắn đẩy ra, lại đi bái hắn quần áo. Lý đại truy không biện pháp, chạy nhanh nhất tay đầu hàng, hảo hảo, ngươi đừng nháo, ta chính mình thoát. Anh nương lúc này mới ngừng tay, nhìn chính hắn cởi quần áo chờ áo trong một thoát quả nhiên nhìn phía sau lưng một cái thật dài miệng vết thương anh nương thật cẩn thận chuỗi tay sờ soạn đi lên tức khắc đôi mắt đều nhiệt như thế nào thương như vậy trọng lý đại truy banh thân mình khẩn trương nói không nặng chỉ là bị thương ngoài da bằng không ta sao như thế nào lập công so với nhân gia thiếu cánh tay gãy chân ta này đã là mạng lớn không được nói vậy anh nương chuỗi tay làm trò hắn môi trở về thì tốt rồi Lý đại truy cho rằng chính mình tức phụ thế nào, cũng phải nháo. Lúc trước hắn muốn tổng quân, hắn tức phụ liền nói loạn vài lần, lần này mang theo miệng vết thương trở về, khẳng định cũng là muốn làm ồn ào, lại không nghĩ rằng như vậy nhẹ nhàng liền bóc đi qua, không cấm có chút tò mò nhìn anh nương. Anh nương bị hắn này ánh mắt xem có chút phát mau, xem ta làm chi, chạy nhanh thay quần áo, đoàn người còn chờ chúng ta đi ăn cơm đâu. Lý Đại Duy Biên tiếp nhận nàng đưa qua quần áo, Biên nói, như thế nào hiện giờ xem ngươi, có chút bất đồng. Ngày xưa đã sớm muốn giáo huấn ta. Anh Nương nghe lời này cười rộ lên, ta nào dám giáo huấn ngươi, nói ta cùng không nói lý người đàn bà đánh đá giống nhau. Ngươi hiện giờ tránh công danh trở về, đều là một cái đường đường tướng quân, ta nơi nào có thể nói ngươi gì đó. Tướng quân làm sao vậy, tướng quân không phải cũng là ngươi nam nhân. Lý đại truy vẫn là cảm thấy không thích hợp, hắn cầm quần áo mặc tốt, nhìn chính mình tức phụ, anh nương, rốt cuộc làm sao vậy? Là sinh khí ta bị thương sự tình? Không phải, anh nương ngồi ở trên giường lắc lắc đầu, nắm chặt lý đại truy bàn tay, trong mắt mang theo vài phần mỏi mệt. Đại truy, người nói ta nghĩ tới cái sống yên ổn nhật tử sao liền như vậy khó đâu? Ta ai cũng không treo chọc, chỉ yên phận sinh hoạt, đều có người tìm chúng ta phiền toái. Ta có đôi khi liền nghĩ, này ông trời rốt cuộc là muốn đem chúng ta bước đến loại nào hoàn cảnh, mới bằng lòng buông tha chúng ta. Nàng thấy Lý Đại Truy nhíu mày khó hiểu bộ dáng, thở, dài, mới đưa chính mình phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối nói một lần. Nói xong lời cuối cùng, đã nói không nên lời lời nói. Nàng cũng không tưởng yếu thế, mặc dù là ở Lý Đại Truy trước mặt làm nũng mềm yếu thời điểm, kia cũng là khuây phòng lạc thú mà thôi. Hiện giờ nàng là thật sự có chút mệt mỏi. Nàng lần lượt bừng tỉnh, thế đạo lại lần lượt làm nàng lâm vào lưỡng năng cuộc diện. Từ trong thôn một đường đến kiến khang, nàng chính mình nhớ lại tới, đều là mạo hiểm thật mạnh. Trần Đại Nương làm, ta hồi phủ, cứ như vậy, cuối cùng là có cái trường bình hầu phủ ở sau lưng. Tuy nói không được như xưa, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Tổng so chúng ta điểm này căng cơ đều không có tóc húi cua chân chúng mạnh hơn nhiều. Nàng lại nhìn Lý Đại Duy, chỉ là ta lo lắng lại muốn treo chọc khác phiền toái, Liền muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi. Trần Đại Nương thật sự nói như vậy. Lý Đại Duy ngưng mi nhìn nàng. Anh Nương nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, ta chưa thấy qua cái gì việc đời, cũng. Không biết này đó loan loan đạo đạo, phía trước ăn rất nhiều mệt, hiện giờ cũng không hảo lại chính mình làm chủ. Ngươi nếu là trách ta lúc trước đương rớt vòng tay sự tình, ta cũng cam tâm chịu. Nàng nói xong, cúi đầu một bộ cam nguyện bị phạt bồ gián. Lý đại truy thở dài, ngươi đương rớt vòng tay việc này, lòng ta tự nhiên là không mừng, nếu là ngươi lúc trước cùng ta nói chuyện này tình, ta cũng sẽ không đồng ý ngươi đi dùng cái này đổi bạc. Trong nhà hiện giờ tuy rằng cũng không giàu có, nhưng là ta làm một người nam nhân, trưởng gia sống tạm sự tình vốn nên chính là ta tới làm ngày sau xem không được ngươi lại vì trong nhà tiền bạc sốt ruột anh nương thành thành thật thật nói ta phía trước cũng là lo lắng người một nhà muốn ở kiến khang sinh hòa, ngươi này bạc cũng đều giao cho ta trong tay nơi nào còn có thể lại cho ngươi thêm phiền toái thả ngươi mới đến tổng muốn các phương diện chuẩn bị đi ai lý đại chuyên nghe nàng nói đem nàng ôm vào trong lòng ngực nói đến cùng vẫn là chính mình làm không tốt mới làm anh nương như vậy khắp nơi vì hắn tính kế. Anh nương ngoan ngoãn oa ở trong lòng ngực hắn, một lát sau mới nói, kia Trường Bình Hầu phủ sự tình làm sao bây giờ? Quản hắn cái gì Trường Bình Hầu phủ, ta nếu là dựa vào ngươi đi bên ngoài chịu ủy khuất chấp nối mới có thể có cái tiền đồ, này quan ta cũng không cần làm. Nghe hắn như vậy phản cảm, anh nương chạy nhanh che lại hắn miệng, hảo hảo, ta không nói việc này là được, ta cũng không nghĩ. Đi, kia nhà cao cửa rộng, ai vui ai đi. Hai người ở trong phòng nì oai trong chốc lát, bên ngoài đồ ăn đã làm tốt. Tống Mai Nương ở trong sân hô vài tiếng, liền bắt đầu bưng đồ ăn đi nhà chính. Anh Nương chạy nhanh lôi kéo Lý Đại Truy ra cửa, làm Lý Đại Truy đi nhà chính, chính mình đi trong phòng bếp trước đỡ bưng thức ăn. Bởi vì Lý Đại Truy trở về, cho nên trong nhà chuẩn bị rất nhiều rượu và thức ăn. Mạng đánh mảng bày suốt một cái bàn bát tiên chờ anh nương thượng đồ ăn tốt nhất đang chuẩn vì ăn cơm đâu liền truyền đến tiếng đập cửa mao cửu chạy nhanh đứng lên đi mở cửa người trong phòng cũng ra bên ngoài ngắm liếc mắt một cái lúc này ai tới đâu lại đây trong chốc lát liền thấy mao cửu lãnh chu mang vào được chu mang hiện giờ là đem mao cửu coi như cha vợ giống nhau tôn kính cao lớn thô kịch lăn là thành thành thật thật đi ở mao cửu phía sau Chờ vào phòng tới, mới lộ ra bản tính tới, ai da, ta này ở cổng lớn đã nghe mùi hương, nhưng tính không đến không. Đại trụy nhìn, hắn, cười nói, như thế nào, vừa mới không ở tụ hiền lâu ăn no. Đừng nói nữa, ngươi không đi, đoàn người cũng chưa tâm tư. Ta này uống rượu cũng ăn không hương, tìm cái lấy cớ liền ra tới. Này không, tới ngươi nơi này thảo ăn. chu mang cười ha hả sợ sờ, sờ đầu. Lại nhìn anh nương, đề muội, này không ngại nhiều đôi đũa đi. Anh nương cười nói, nói cái gì khách khí lời nói, chạy nhanh ngồi xuống đi. Chưa mang không khách khí tùy tiện ngồi xuống, bưng chén đũa liền khai ăn. Hắn vừa ăn vừa nói. Nhưng xem như nếm thịt vị, ta cùng đại trùy mấy ngày nay ở bên ngoài, cả ngày liền cầm cái loại này đông lạnh giống cục đá bánh nướng lớn, trong miệng đều đậm ra điểu tới. Anh nương nghe xong. Đôi mắt nhìn chậm chậm Lý Đại Truy, trong lòng đau lòng đến không được. Ăn ngươi đi! Lý Đại Truy cho hắn gấp một cái đại đùi gà, lại nhìn vẻ mặt lo lắng anh nương, đừng nghe hắn nói vậy. Cũng chỉ là lần đó mai phục thời điểm ghé vào trên nền tuyết ăn điểm đau khổ, ngày thường nhưng thật ra đốn đốn. Thấy thức ăn mặn, chưa mang một ngụm cắn đùi gà, trên môi tràn đầy váy mỡ, mấy khẩu liền đem đùi gà cậm chỉ còn lại có xương cốt. Thật là ăn ngon, tẩu tử tay nghề thật đúng là hảo a. Anh nương chính cấp lý đại truy chia thức ăn, nghe lời này, cười nói, cũng không phải là ta làm. Tống mai nương nói, cũng không phải ta, là lâm lâm làm. Chú mang vừa nghe mau lâm lâm tên, tức khắc đôi mắt đều sáng, nhìn một phòng không thấy mau lâm lâm người, sao không gặp lâm lâm. Tống mai nương cười nói, nàng không yêu thượng cái bàn, chính mình ở trong phòng bếp ăn đâu. Chu Mang vừa nghe có chút thất vọng. Hắn nhưng thật ra muốn đi trong phòng bếp xem mau lâm lâm, nhưng là lại lo lắng chọc người ghét bỏ. Hắn biết chính mình bộ dáng không tốt, lại một nghèo hai trắng, hiện giờ tuy rằng cũng làm cái bách phu trưởng, nhưng là cùng đại trùy so sánh với vẫn là kém xa. Đánh giá nhân gia cô nương còn chướng mắt đâu. Hắn trong lòng bị đè nén, chính mình bưng chén khẩu mồm to uống một ngụm rượu. Trên bằng người nhưng thật ra các đều biết tâm tư của hắn. Lý Đại Truy cho hắn đổ một chén rượu, hảo, chúng ta huynh đề hảo hảo uống một chén, ngày sau lại cùng nhau thượng chiến trường giết địch đi. bị hắn như vậy một an ủi, Chu mang trong lòng cũng sẵn khoái lên, người nói không sai, thừa dịp này một chút hảo hảo ăn được hảo uống, đầu xuân thời điểm đã có thể lại phải đi về cặm bánh nướng lớn. Hắn lời này vừa ra, anh Nương cùng Lý Lưu Thị đều ngẩn người. Lý Lưu Thị nói, còn muốn đi ra ngoài. Lý Đại Truy im lặng một chút, nói, lần này cũng vẫn là thừa dịp ngừng chiến công phu làm đại quân tỉnh dưỡng một phương, giang nam bên kia không bình định, này trường còn có đến đánh, đánh. Anh Nương trong mắt ảm đạm một chút, lại nói, kia khi nào đi, lần này có thể đợi bao lâu? Cái này còn phải xem triều đình an bài, bất quá trở về thời điểm vệ tướng quân đã đề điểm, làm làm tốt tùy thời xuất phát chuẩn bị chưa mang nhưng thật ra không chú ý đoàn người thần sắc trên mặt cười ha hả nói ta nhưng thật ra nghĩ sớm một chút đánh qua đi này cả ngày cương ai vui như vậy thủ a ta sớm một chút đánh qua đi kiến công lập nghiệp cũng thật sớm điểm trở về sinh hoạt không phải ai này đánh tới đánh lui còn không phải khổ dân chúng lý lưu Thị đầy mặt cảm khái mấy năm nay mưa thuận gió hòa đoàn người quá thật tốt a hiện giờ này đánh nhau rồi Còn không biết địa phương khác như thế nào đâu. Chưa mang nghe xong lời này, có tinh thần, đại nương, ta là nghe nói, hiện tại nơi nơi đều. Ở trương binh đâu, ta nếu là lúc trước không ra, này một chút phỏng chừng cũng muốn bị chinh đi. Vẫn là lúc trước đại trùy cấp mang theo một cái hảo lộ. Nếu như bị triều đình mộ binh, còn nhập không được quân chính quy đâu. Vừa nghe nơi nơi đều ở trương binh, trịnh đại lang nói, chụp nói như vậy, ta này còn kém điểm đi đâu. A-ca, ngươi cũng đừng suy nghĩ, tiểu bảo hiện tại như vậy tiểu, ngươi nhưng đến hảo hảo ở nhà thủ hắn. Trình Anh Nương lo lắng nhà mình A-ca cũng nổi lên tâm tư, chạy, nhanh ngăn trở. Nặng nam nhân đều đi bảo vệ quốc gia, nếu là A-ca cũng đi, này toàn gia nam nhân thật đúng là đều cống hiến. Máu chốt này còn căn bản cùng bảo vệ quốc gia không dính dáng nhi. Trình Đại Lan liệt miệng cười cười. Ta này cũng không muốn đi, ta lại không có đại trùy cùng chư ca thân thủ, này đi cũng là cho người đương biên ngắm. Anh nương nghe hắn nói như vậy, nhớ tới đời trước A-ca liền đi đánh giặc. Hắn như vậy một cái tính tình đi bên kia, không chuẩn thật là bị người đương bia ngắm. Trong lúc nhất thời trong lòng lại cảm thấy chua sót thực. Mặc dù trước nay một lần, cũng không thể lên làm đời sự tình cũng chưa phát sinh quá. Nàng cấp trịnh đại lan cấp đồ ăn. Chạy nhanh ăn đi, đợi lát nữa còn phải đi tiệm cơm bận việc đâu. Nói chính mình cũng cúi đầu ăn cơm, ngăn cản ở trong mắt một tia ưu sầu. Lý đại truy hiện giờ phân phủ đệ, tuy rằng không lớn, nhưng là cũng tỉ như nay cái này tòa nhà muốn khí phái. Hơn nữa vẫn là ở phố đông kia hảo đoạn đường. Ngày thứ ba, kia trong phủ liền có quản gia lại đây hầu hạ anh nương bọn họ chuyển nhà. Trong phủ không ngừng có quản gia. Còn xứng hai cả tỳ nữ cùng ba cả cả sai vặt Những người này đều là phía trước ở bên này thủ tòa nhà Hoàng đế hạ ý chỉ phân phối tòa nhà lúc sau Nội phụ phủ liền tới truyền ý chỉ Trong phủ bọn hạ nhân biết phải có chủ nhân trụ tiến vào lúc sau Đã sớm quét tước sạch sẽ Anh nương mấy người dọn tiến vào Ở trong phủ chào qua một vòng Chỉ cảm thấy làm quan người trụ địa phương cùng dân Chúng trụ địa phương thật là đại không giống nhau Chờ chuyển xong rồi trong phủ, trong phủ quản gia khâu quản gia liền tới rồi. Này quản gia bụ bẩm, có chút não mãn tràng phì hương vị. Đôi mắt lại tặc cơ linh, nhìn liền thập phần khôn khéo. Anh nương không lớn thích người này, nàng đời này người tốt thấy được nhiều, tâm thuật bất chính ân thấy được cũng không ít. Này khâu quản gia tuy rằng mặt ngoài cung cung kính kính, nhưng là này trong lòng tưởng cái gì, nàng dưng lấy không chuẩn. Khâu! Quản gia, làm sao vậy?" Khâu quản gia cười nói, "Phu nhân, hôm nay là ngày cùng tướng quân ngày đầu tiên như trong phủ, tướng quân làm ngài đi răng dạy răng dạy bọn hạ nhân, ngày sau cũng quản gia tốt. Này còn có như vậy vừa ra." Anh nương đột nhiên nhớ tới hôm nay chuyển nhà phía trước, lý lưu thì cũng đề qua, chờ thấy bọn hạ nhân thời điểm, phải hảo hảo lập uy, ngày sau mới hảo quản giáo người. Nàng trong lòng tuy rằng có chút kinh ngạc, trên mặt vẫn là trấn định nói ân đằng trước dẫn đường đi kia quản gia thấy nàng một bộ mặt lạnh bồ dáng trong lòng không mừng lại không đắn đo này chủ tử tính nết cùng thủ đoạn cũng không dám biểu hiện ra ngoài chạy nhanh ở phía trước dẫn đường trong đại sảnh mấy cái hạ nhân đều đã đứng ở bên trong chờ phía trước vội vàng gặp qua một mặt anh nương cũng không có tới kịp nhớ kỹ những người này tên hiện tại cũng nhận không ra ai là ai Bất quá nàng phát hiện, nàng tiến phòng lúc sau, này đó bọn hạ nhân đều ngẩng đầu lên tới đánh giá nàng. Anh lương liền tính không ở tòa nhà lớn ngốc quá, cũng biết bọn hạ nhân nếu là thật sự kính trọng chủ tử, khẳng định là không dám tại đây loại thời điểm lấy loại này ánh mắt đánh giá chủ tử. Xem ra, vẫn là cảm thấy nhà mình là bình dân bá tánh đi lên, không cái gì căng cơ. Những người này thường lui tới cũng là hầu hạ hà quá hào môn quý tộc. Cho nên lúc này mới có thể như vậy coi khinh nàng. Anh nương trong lòng không vui, nhấp miệng lạnh một khuôn mặt liền đi tới ghế trên vị trí. Cũng không ngồi xuống, liền đối với năm người nói, các ngươi nhưng xem đủ rồi, ta nơi nào có ba đầu sáu tay không thành, chọc đến các ngươi một đám đôi mắt đều xem thẳng. Trước kia các ngươi chủ tử là như thế nào dạy dỗ của các ngươi, khiến cho các ngươi như vậy nhìn thẳng chủ tử mấy người nghe vậy trên mặt sắc mặt đều có chút không tốt bất quá rốt cuộc vẫn là bị anh nương thái độ này cấp uy hiếp chạy nhanh đều cúi đầu khâu quản gia ở một bên cười làm lành nói phu nhân những người này phía trước đều tảng mạng quán thình lình hầu hạ người có chút không hiểu quy củ quay đầu lại nô tài nhất định hảo hảo quá quản giáo tự nhiên là phải quản giáo miễn cho ngày sau đi ra ngoài Nhân gia nhìn chúng ta tướng quân phủ người là cái này tính tình, còn không chừng muốn nói gì nhàn thoại đâu. "Là là, nô tài khẳng định hảo hảo quản giáo." Khâu quản gia miễn cưỡng cười nói. "Anh nương thấy mọi người đều cúi đầu, so vừa rồi thái độ muốn hảo chút, mới ngồi xuống ghế trên. Nói lên quy củ, các ngươi này cũng đều là hậu hạ hơn người, hẳn là biết này đó sự tình nên làm, này đó không nên làm." Ta chỉ cần cầu một cái, đừng lại ta trước mặt lừa gạt ta đó là, ngày thường nhiều làm ít nói, tay chân cần mẫn điểm nhi, an an phận phận, ta cũng không phải cái loại này điêu ngoa chủ tử. Nếu là ai làm ra cái gì chuyện khác người làm ta đã biết, ta nhưng không lưu người. Các ngươi này bán mình khế hiện giờ nhưng đều là ta trong tay nhéo, nếu là ai không thành thật, ta tùy thời bán đi đi đổi một ít nghe lời. Trở về, các ngươi nghe rõ sao? mấy người chạy nhanh nói, rất rõ ràng. Anh nương sụ mặt cực cực đầu, lại nhìn về phía Khâu quản gia, quản gia, ngươi cũng minh bạch đi. Khâu quản gia chạy nhanh cười nói, minh bạch minh bạch, ngài cứ yên tâm đi. Này trong phủ nô tài đều quản hảo trước lúc, nhất định quản lý hảo hảo. Anh nương nhìn sắc trời không còn sớm, nên lập uy cũng lập uy, cũng không tính toán cùng những người này nói nhảm nhiều. Đều đi vội đi. Là khâu quản gia chạy nhanh lãnh đoàn người ra sảnh ngoài bọn người đi ra ngoài tống mai nương mới từ bên ngoài tiến vào cười nói anh nương ngươi vừa mới như vậy thật đúng là uy phong ta lúc này mới không uy phong đâu ngươi không thấy nhân gia thật sự uy phong đi ra bọn nô tài một câu cũng không nói nhiều tống mai nương nói nào dùng đến như vậy à đều là một cái trong nhà ở những người này cũng rất đáng thương chỉ cần có thể làm việc Nghe lời, cũng đừng khắc khe, anh nương cười đứng lên, nhìn nhìn ngoài cửa lớn, thấy cả sai vặt nhóm đã ở nơi nơi đóng cửa hạ khóa, liền lôi kéo tống mai nương hướng nội viện đi, vào nội viện cổng vòm, cười nói, ngươi xem bọn họ đáng thương, bọn họ này trong lòng nhưng không cảm thấy cảm tạ ngươi. Ngươi chưa từng nghe qua đầy tớ ức hiếp chủ nhân, ta lúc này mới tới, nếu là biểu hiện đến hòa khí, liền không ai đương chúng ta là chủ tử. Ngày sau ngươi phân phó nàng làm việc, nàng còn phải oán trách. Này nếu là ngay từ đầu, ngươi liền đem bọn họ quản dễ bảo, ngày sau bọn họ, cũng không cái gì hảo oán trách. Nàng tuy rằng không hiểu này đó tòa nhà lớn sao quản gia, nhưng là này một thăng mễ dưỡng cái ân nhân, một đấu gạo dưỡng cái kẻ thù đạo lý. Này còn có này đó loan loan đạo đạo à. Tống mai nương vẽ mặt khó hiểu, ai, đều nói này gia đình giàu có thị phi nhiều. Này quản cái hạ nhân đều như vậy khó, may mắn ta ngày sau không nhọc lòng những việc này. Hai người lại cùng đi Lý Lưu Thị trong phòng nhìn. Lý Lưu Thị đang ở cùng trần bà tự nói chuyện phiếm thấy hai. Người vào nhà, cười nói, đêm nay như thế nào không nghỉ ngơi. Anh Nương cười ngồi vào bên người nàng, vừa mới đi răng dậy bọn hạ nhân, liền lại đây cùng Nương nói nói, là nên răng dậy. Ta hôm nay vào cửa thời điểm, liền thấy mấy người kia không lớn cần mẫn. Lý Lưu Thị cũng cười nói. Anh Nương nghe nàng nói như vậy, nhớ tới nhà mình bà bà ngày xưa cũng là xuất từ đại cộng lớn đâu. Cười nói, Nương nói chính là, ngày sau quản gia sự tình, còn phải Nương đều giáo giáo. Ta đây cũng là lần đầu. Cái gì cũng đều không hiểu. Lý Lưu Thị nghe xong nàng này khen tặng nói, cười nói ngươi này nói ta cũng không tin ngươi còn có thể bị người khi dễ đi là sẽ không bị người khi dễ chính là cũng lo lắng bị người chê cười vạn nhất liên lụy đại trì đã có thể không hảo lý lưu thị nghe nàng này chịu thua nói cười nói hảo sửa ngày mai ta cũng hảo hảo giáo dạy ngươi Rồi đi lý lưu thị phòng sau anh nương liền nghĩ ngày khác vẫn là đến tìm mẹ mình mặc khác mua người tiếng vào hầu hạ lý lưu thị Nơi này người quá tản mạng, hơn nữa bọn họ lại là mới vừa chọn lại đây, ai biết những người này phía trước hầu hạ quá người nào, vẫn là cẩn thận một chút nhi hảo. Nếu là những người này không thành thật, liền đều cấp bán đi đi ra ngoài. Dù sao đều là hạ nhân, nàng cũng không đáng cố kỳ cái gì. Chuyển nhà lúc sau, anh Lương liền không đi tiệm cơm bên kia. Hiện giờ đại truyền tốt xấu cũng là cái tướng quân. Nàng làm tướng quân phu nhân cũng không hảo lại suốt đầu lộ diện làm buôn bán, này. Cửa hàng sự tình nhưng thật ra đều giao cho trịnh Đại Lan cùng Tống mai nương quảng trứ. Đã nhiều ngày, nàng đều đi theo Lý Lưu Thị học quản gia. Lý Lưu Thị tuy rằng cũng không đứng đắn quảng quá gia, nhưng là cũng là gặp qua đại việt đời người. Cấp anh nương nói một ít đại gia quý tộc bên trong quy củ, lại giáo nàng đối nhân xử thế lễ nghi. Cũng may anh Nương phía trước cũng là thông viết văn, đời trước cũng là cái hiền lương thuộc đức người, đời này học lên cũng mau. Chỉ đi theo học mấy ngày, đi học cái thớt thớt bát bá. Trong phủ sự tình hiểu biết không sai biệt lắm lúc sau, anh Nương liền làm khâu quản gia đi bên ngoài tìm mẹ mình tới, tưởng cấp trong phủ điền và người dùng dùng. Anh Nương, mẹ mình tới. trịnh Đại Lan kích động từ bên ngoài chạy vào. Anh Nương đang ở phòng khách làm sổ sách. Hiện giờ trong nhà chia ra cùng thu vào, nàng cũng học nhân gia đại môn đại hộ trong nhà chấm nhau đều làm ghi lại. Chuẩn bị ngày sau một thế hệ một thế hệ truyền xuống đi, cũng đem cái này. Quy cụ cấp ngồi dậy. Nghe trịnh Đại Lan nói, nàng đứng lên, đem sổ sách khép lại. Tới vừa lúc, ta đang lo người trong nhà không đủ sử dụng đâu. Nàng đem sổ sách một phóng, liền lãnh trịnh Đại Lan tới rồi phía trước trong viện quả nhiên trong viện đứng một cái tròn vo lão mụ tử xuyên thập phần diễm lệ nàng phía sau đứng một loạt tuổi trẻ nam nữ xuyên rách tung tóe đều thành thật đứng mẹ mình thấy anh nương tới chạy nhanh đầy mặt tươi cười thấu lại đây chân phụ gặp qua phu nhân anh nương vẫy vẫy tay muốn nhìn ngươi một chút mang đến người thế nào mẹ mình cười chỉ vào chính mình mang đến một loạt người mỗi người đều lớn lên cơ linh mang đi ra ngoài cũng thể diện Bảo quản phu nhân thích, anh nương biên nghe nàng nói, biên chính mình đánh giá này nhóm người. Chỉ thấy phía trước đứng mấy cái nữ tử, trang điểm chỉnh tề, bồ dáng cũng thập phần tiếu lệ. Đặc biệt là có mấy người, thập phần nhìn thấy mà thương. Vương tay tới, anh nương đối với mấy người nói, kia mấy người. Nghe vậy, đều chậm rãi vương tay tới, chỉ thấy người ngón ưm um tùm, nhưng thật ra xoa tay nàng còn muốn bóng loáng một ít. Này nơi nào là mang nô tì lại đây, này rõ ràng là tới cấp nhà mình đưa tiểu thiếp Anh nương mặt lạnh lùng đi mặt sau chọn hai cái tướng màu lớn lên thô ráp, tay thô chân thô tuổi trẻ cô nương ra tới, lại chọn hai cái tuổi còn nhỏ, nhưng là nhìn thành thành thật thật cả sai vặt. Liền này mấy người, ngươi tính tính bạc đi. Người nọ người môi giới vừa thấy anh nương không tuyển. Nàng tỉ mỉ chuẩn bị người, tức khắc trên mặt có chút chịu đựng không nổi. Khâu quản gia phía trước tới tìm nàng thời điểm, chính là đặc biệt công đạo, này tướng quân hiện giờ mới hơn 20 tuổi, đúng là cái huyết khí phương cương hán tử, trong phủ lại chỉ có một vị ở nông thôn cưới tức phụ. Mấu chốt nhất chính là này còn không có con nối giỏi. Làm nàng chạy nhanh chọn mấy cái diện mạo tốt lại đây, liền chuẩn bị ngày sau này vài người được tướng quân tâm, ngày sau cũng hảo phân chút chỗ tốt, vì những người này bán thân mật nàng còn bạch bạch hoa tiền cho các nàng trang điểm trải chút đâu, không nghĩ tới này tướng quân phu nhân lớn lên không xấu, lại cố tình còn coi thường này lớn lên đẹp người. nàng khó xử nhìn về phía bên cạnh Khâu Quản Gia, ngầm xử đưa mắt ra hiệu. Khâu Quản Gia tiến lên vài bước, đôi cương mặt tươi cười nói, phu nhân, này chỉ sợ không ổn đi, này trong phủ cũng nên tìm mấy cái thể diện hạ nhân, nếu là đều là này thô tay thô chân, ngược lại là làm nhân gia cho rằng phu nhân này tầm mắt còn không có khai đâu, làm càng, anh nương tức giận nói, chủ tử làm việc, nào có ngươi cái này làm nô tài nói chuyện phần, ta hôm nay còn không có tìm ngươi hỏi đâu, làm ngươi tìm mẹ mình tới, ngươi tìm chính là người nào, nhìn xem này mấy cái nữ tử, cái nào là đứng đắn làm việc, ta này mua người là vì trở về hậu hạ toàn gia già trẻ, cũng không phải là mua trở về cung phụng khâu quản gia sắc mặt trở nên thập phần phức tạp chính là tướng quân bên này tướng quân bên này cũng không chấp nhận được ngươi tới quảng ngươi chỉ bảo vệ tốt chính mình bổn phận là được mẹ mình sắc mặt trắng bạch trong lòng ám xấn nguyên lai này tướng quân phu nhân chính là cái ghen tị quả nhiên là nông thôn đến nhãn lực giới như vậy thấp giọng nói của nàng cũng không phía trước như vậy cung kính nói phu nhân ta này cũng không phải lần đầu tiên cùng gia đình giàu có tặng người Này cũng không cái nào chủ mẫu như vậy chung không chứa người. Hiện giờ tướng quân bên, người liền cái ấm gối đầu người cũng chưa, truyền ra đi, phu nhân thanh danh cũng không tốt. Anh nương nghe xong, hư cười một chút, ta nhưng thật ra không biết kiến khang, thành mẹ mình hiện giờ nhưng thật ra quảng đến nhân gia trong phủ đi, không quan tâm khác trong phủ như thế nào, ta chỉ lo ta này tướng quân phủ liền thôi. Người nếu là không làm này xin ý, ta tự nhiên lại đi tìm người là được. Nhưng là nếu là ai ngờ bắt tay chửi đến chúng ta tướng quân phụ tới, cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Một đau băm nặng móng vuốt. Ngươi, mẹ mình gắn chặt răng, trong lòng thật sự là không cam lòng, lại thấy khâu quản gia không nói lời nào, trong lòng thầm mắng hai câu nhận tài, lúc này mới cười nịnh nọt nói, phu nhân nói nơi nào lời nói, dân phụ này không phải cũng là thế phu nhân suy nghĩ sao, này liền làm người cho ngài đi lấy bắn mình khế đi. Nàng nói xong chạy nhanh làm bên cạnh tùy tùng cầm mấy người bán mình khế tới, lại báo giá cả. Anh nương chọn này mấy người đều không xuất sắc. Giá cả tự nhiên cũng tiện nghi rất nhiều. Mỗi người hai lượng bạc, thêm lên cũng là tám lượng bạc thôi. Đám người người môi giới không tình nguyện đi rồi lúc sau, khâu quản gia liền lạnh mặt tới thu người. Anh nương ra tiếng nói, này vài người ngươi liền không cần phải xen vào, ta sẽ làm mau cửu quản hiện giờ trong phủ người nhiều người đem phía trước mấy người quản là được nói xong khiến cho trịnh đại lan lạnh mấy người đi tìm mao cửu khâu quản gia sắc mặt đại biến một đôi mắt toát ra vài phần lửa dẫn tới lại vẫn là cố nén nhìn anh nương phu nhân chẳng lẽ là muốn đoạt nô tài quyền nô tài chính là quản này trong phủ hảo chút năm đầu này trong phủ vào người như thế nào có thể không cho nô tài anh nương đang chuẩn bị thượng bậc thang hồi nội viện đi, nghe lời này, hồi lại đây nhìn Khâu quản gia, Khâu quản gia, xem ra ngươi còn không biết hiện giờ trong phủ chủ tử là cô ai, đợi lát nữa liền đi lạnh bắn mình khế đi ra ngoài đi, ngày sau ngươi liền không phải chúng ta tướng quân phủ người. Phu nhân, ngươi này cũng quá khinh nhục người. Khâu quản gia nghe muốn đuổi chính mình đi ra ngoài, tức khắc khí sắc mặt đỏ lên. Anh nương nhìn hắn cười lạnh. Ta này trong phủ miếu tiểu, không chấp nhận được ngươi có nhị tâm người. Ngươi nhưng thật ra đi xem nhà người khác quản gia đại chủ nhân gia, như thế nào cung cung kính kính, chỉ ngươi này nô tài, tự mình nhóm vào trong phủ liền bằng mặt không bằng lòng, thế chủ tử thiện làm chủ trương, ta nếu là còn giữ ngươi, chẳng phải là cho chính mình tìm chịu. Khâu quản gia nghe nặng như vậy rõ ràng quả trách chính mình, tức khắc cũng trang không nổi nữa, phồng lên một đôi mắt trường nói mà cho rằng vào này trong phủ là có thể trụ cả đời, ta nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi có thể ở chỗ này đãi bao lâu. Sớm muộn gì có một ngày ta còn phải trở về. Xoa đi ra ngoài. Anh Nương đối với bên cạnh hai cái gã sai vặt nói. Gã sai vặt nghe vậy nhìn mắt khâu quản gia, rốt cuộc là đứng không nhúc nhích. Khâu quản gia. Đắc ý nói, này trong phủ, cũng không phải mỗi người đều là ngươi có thể phân phó. Anh Nương cười lạnh một chút, nhìn hai cái gã sai vặt nói, nguyên bản còn nhìn khâu quản gia nhiều năm như vậy thủ tòa nhà này, càng vất vả công lao càng lớn, còn tưởng cho hắn một cái phương tiện, hiện giờ các ngươi cái dạng này, ta nếu là quá khách khí, ngược lại là xin lỗi các ngươi này thái độ. Hảo, đều đi thu thập hành lý đi, buổi chiều mẹ mình tới, liền đi theo người đi khắp thôi, vừa lúc bổ khuyết ta mua, người chỗ trống. Nói xong cũng mặc kệ mấy người sắc mặt như thế nào hoảng sợ khó coi, liền xoay người đi nhanh hướng trong đại sảnh đi đến. Anh Nương buổi sáng lên tiếng, buổi trưa thời điểm liền làm mau cử tự mình đi tìm mẹ mình tới. Nhân gia vừa nghe là muốn bán quảng gia cùng gã sai vặt, tức khắc xoa tay hầm hè lại đây. Này gã sai vặt không đáng giá tiền, nhưng là này quảng gia chính là phía trước đồ vật A, đặc biệt là loại này tướng quân phủ ra tới quảng gia. Hảo một ít hộ nhân gia vì xung bề. Mặt kia chính là đều cầu muốn đâu. Hai cái gã sai vặt, mỗi người bán đi ba lượng bạc. quản gia bán ra bốn lượng bạc hảo giá cả. Anh nương tuy rằng không lớn đại hiểu ẩn tình, nhưng là nghĩ này bạc lập tức liền triệt tiêu chính mình phía trước mua người tiền bạc. Thả còn có thể xử lý rớt ba cái không nghe lời nô tài, đây cũng là không lỗ vốn mua bán. Lập tức liền giá cả cũng lười đến giảng, liền đem bán mình khế cho nhân gia. Ngươi này ác phụ, thế nhưng thật sự dám bán đi ta, ngươi chờ coi. Khâu quản gia bị người lôi kéo hướng trên xe đi, biên ra bên ngoài kêu. Mặt khác hai cái gã sai vặt cũng quỳ trên mặt đất chập đầu thống khổ. Phương nhân đại nhân đại lượng, tạm tha bọn nô tài đi. Ngày sau bọn nô tài khẳng định hảo hảo nghe ngài nói. Này hai người chập đầu, trên đầu đều sưng lên. Người bên cạnh người môi giới thấy chạy nhanh làm người lôi kéo, đừng làm cho bọn họ đụng phải, này tiền đều cho, đâm chết không phải thâm hụt tiền sao? Mấy cái tùy tùng chạy nhanh đem người cấp trói. Lại, kéo đến trên xe kéo đi rồi. Người nọ người môi giới lập tức được ba người, cao hứng đến không được. Cùng anh nương chào hỏi, liền lên xe ngựa đi rồi. Trịnh anh nương như vậy nhất chiêu tóc chiến tóc thắng, lăng là đem trong phủ dư lại ba người cấp dọa. Liên tiếp mấy ngày đều là nơm nớp lo sợ ở anh nương trước mặt làm việc, lo lắng làm sai chỗ nào đã bị bán đi. Này tướng quân trong phủ đi ra ngoài, liền tính bán đi, kia cũng là hướng thấp chỗ bán. Lại tưởng hướng càng tốt chỗ ngồi đi, đó là căn bản đừng nghĩ sự tình. Chỉ là đoàn người trong lòng lại oán hận anh nương, chỉ cảm thấy này nông thôn đến phụ nhân quả thật là không có quy củ. Này gia đình giàu có, nào có liền quản gia đều cấp bán đi. Hơn nửa này tướng quân toàn gia mới đến như vậy mấy ngày, liền đem bọn họ này đó người xưa bán đi, cũng không sợ nhân gia sau lưng chê cười. Lý đại truy nhưng thật ra không hỏi một tiếng chuyện này. Hắn ngày thường đi ra ngoài thời điểm nhiều, đã trở lại cũng là vội vội vàng vàng ăn cơm ngủ. Vô tâm tư quản này trong phủ sự tình, vả lại hiện giờ anh nương đương gia, trong phủ sự tình tự nhiên đều là anh nương tới chuẩn bị, hắn cũng không nhiều lắm để ý tới. Không bao lâu, trong kinh thành truyền ra Thánh Thượng Tân Phong Ninh Viễn, tướng quân cứ cái ác phụ đồn đại tới. Kiến Khang Hầu Môn Quý Tập Chi Giang, đều đem việc này coi như trà chưa tử hậu đề tài câu chuyện tới nói chuyện. Tào Tiến Phu Nhân Tôn Thị Tiến Cung xem chính mình khuê nữ thời điểm, còn đem việc này cấp coi như chê. Cười nói ra, Tôn Thị vốn là cái rắc thất, chẳng qua sinh cái khuê nữ tranh đua. Lên làm quý phi nương nương, tự nhiên cũng ở tàu gia nước lên thì thuyền lên. Tàu tiến chính thức phu nhân không có lúc sau, nàng liền trực tiếp đợi chính, trở thành tàu gia đương gia phu nhân. Lúc trước việc này nháo các đại thần đều có chút ý kiến, rốt cuộc này trắc thức phu nhân phù chính, kia chính là bất hòa lập pháp. Chẳng qua hoàng đế trực tiếp gật đầu, đoàn người chính là có ý kiến cũng không biện pháp. Tuy rằng phù chính này tôn thị trong xương cốt vẫn là cái keo kiệt bụng sỉnh tính tình tổng nhớ rõ lần trước bởi vì anh nương vòng tay sự tình làm tào tiến ở hoàng đế trước mặt khó coi sự tình thả nhà mình đại cháu trai tào thịnh ngày thường đối nàng rất là tôn kính không thiếu hiếu kính đồ vật lần trước tào thịnh bị đánh nàng lăng là không ngăn lại trong lòng tự nhiên cũng đem này tính nhẩm ở trịnh anh nương trên đầu hiện giờ tìm cơ hội liền tới bẩn thiểu một phen nương nương ngài lạ không gặp a kia trịnh thì thật là thô lậu vô cùng một cái hương giả phụ nhân cũng dám tại đây khỏe mạnh trong thành chơi hoành quả thật là làm người coi thường đồ vật tôn thị biên nói biên cầm khăn xoa xoa chính mình anh đào hồng miệng tàu quý vi ăn mặc một thân mây tía cung trang ngồi ở mạ vàng ghế dựa thượng nghe lời này chỉ nhìn mắt tôn thị nhưng thật ra không lên tiếng này vài lần tôn thị tiến cung tới Không thiếu cùng nàng nhắc tới kia ninh viễn tướng quân cùng Trịnh Anh Nương. Sự tình cũng không ngoài là tưởng nhiên cho chính mình bên này ra mặt sửa trị sửa trị mà thôi. Chẳng qua nếu là thường lui tới, nàng cũng chỉ là một câu sự tình thôi. Hiện giờ lúc này, đã có thể không dễ dàng. Hoàng thượng lập tức cho một cái ngũ phẩm chức quan, còn cấp ban tòa nhà. Thuyết minh Hoàng thượng trong lòng là tưởng tài bồi người này. Nàng có thể ngồi trên hiện giờ vị trí này cũng không chỉ dựa vào năm đó tình cảm trong lòng tự nhiên có chính mình một mộ suy tính này lý đại duy đó là ngày sau muốn sửa trị khẳng định cũng không phải hiện tại tôn thị nói miệng làm lưỡi khô tào quý phi lại một câu cũng không nói tức khắc có chút hụt hẫng này rốt cuộc là chính mình cái bụng bò đi ra ngoài tuy rằng hiện giờ tiền đồ làm quý phi tốt xấu cũng muốn nghe nghe chính mình cái này làm mẫu thân ý tứ đi nương nương có chút lời nói thần phụ cũng không hảo không nói kia trịnh thì kiêu ngạo ương ngạnh không ngừng khi dễ đến người khác trên đầu cũng khi dễ tới rồi chúng ta tào cha trên đầu tới nương nương ngài thanh danh người nào không biết nàng như vậy to gan lớn mật rõ ràng là không đem nương nương để vào mắt nếu là không nghĩ biện pháp sửa trị ngày sau làm kia lý đại truy tiền đồ còn không chừng muốn như thế nào đối phó chúng ta tào cha đâu tào quý phi nghe vậy Trong lòng tự nhiên cũng có chút không cao hứng. Nàng từ đương quý phi lúc sau, ở trong cung đó là hoàng hậu nương nương cũng là muốn cho ba phần, kết quả này một cái kẻ hèn phụ nhân lại làm. Nhân xâm tấu chính mình mẫu tộc, không thể nói không to gan lớn mật. Chỉ là muốn nói sự trí như thế nào, nàng hiện giờ nhưng thật ra không hạ cái này quyết tâm tới. Hảo mẫu thân, những việc này ngươi không cần lo lắng, hoàng thượng đều có định đoạt. Nói nữa, hiện giờ triều đình đúng là dùng người hết sức, tốt xấu đến chờ sự tình giải quyết mới được. Ta hảo nương nương dục, tôn thị tức khắc có chút ít động, kia lý đại truy mới đi ra ngoài một chuyến, liền thượng ngủ phẩm chức, nếu là lại. Làm hắn đi, chỉ sợ trở về chính là nhất phẩm quan to. cha ngư cũng chưa vị trí này đâu, đến lúc đó còn nơi nào dễ dàng động thủ. Dù sao khẩu khí này ta là nút không đi xuống cha người bên kia vì việc này cũng là cả ngày nơm nấp lo sợ, người đều bị bệnh hai ngày, ngày chính là chúng ta tàu gia đại chỗ dựa, nếu là liền ngày đều tùy ý nhân gia khi dễ chúng ta, ngày sau không phải mặc cho ai đều có thể tới khi dễ chúng ta tàu gia sao. Tàu quý vi là cái thông tuệ người, vận khí cũng thập phần, hảo, mới có hiện giờ cái này địa vị. Chẳng qua lại tôn quý người, luôn là không thiếu được thích bị người thổi phòng tính tình. Nàng từ nhỏ là trong nhà thứ nữ, không bị người coi trọng, nhận hết xem thường. Tới rồi quốc cửu trong phủ cũng là nôm nớt lo sợ, khom lưng cúi đầu. Hiện giờ lên làm đương triều quý phi, tuy rằng lúc nào cũng nhắc nhở chính mình muốn mừng tỉnh, tới cùng nàng nương nói lời này vẫn là nói đến nàng đầu quả tiêm thượng. Nàng hiện giờ đều là toàn tộc dựa vào, lại gian nang, cũng muốn vì trong tộc người tránh cái thể diện. Đừng nói là tham ô một cái vòng tay, nếu là quả thực người trong nhà coi trọng, những người này nên đưa đến chính mình nhà mẹ đẻ người trong tay. Đây cũng là cho bọn họ thể diện. Một cái nho nhỏ tướng quân cùng tướng quân phu nhân liền giám vì điểm này, vòng tay sự tình, liền bậm báo hoàng thường chủ đó, tuy rằng là trong lén lút xử lý. Chính là trong triều hậu cung, cái nào là không mấy cái nhãn tuyến, việc này đã sớm truyền tới nhân gia lỗ tai. Đi! hoàng hậu đã nhiều ngày thấy nàng cũng ngẫu nhiên muốn minh trào ám vúng nói nàng nhà mẹ đẻ môn hồ tiểu cho nên mới sẽ liền một cái chân chúng vòng tay đều phải tham ô làm nàng bị hậu cung mặt khác phi tần cười nhạo nghiêm túc tính lên này nhưng đều là này nên viễn tướng quân cha phu nhân làm hại nương nương ngài nhưng nhất định phải vì trong tộc làm chủ a nếu bằng không ngươi đường ca thật là oan uổng đã chết Ta là cái không bản lĩnh, không sinh ra đứa con trai tới, cũng may có. Ngươi đứa con gái này, lúc tuổi già cũng coi như tuổi già có nơi nương tựa, chỉ ở trong nhà, dù sao cũng phải có cái đứng đắn con cháu hiếu kính, ngươi đường ca ngày thường là nhất hiếu thuận, hiện giờ thu được như vậy ủy khuất, ngươi cũng không thể ngồi xem mặt kệ a. Biết nữ chi bằng mẫu, tôn thì biết chính mình quê nữ tâm tính, mọi việc đều là hướng nhà mình quê nữ uy hiếp thường nói. Tào quý phi nghe xong lúc sau, trong lòng tràn đầy nỗi lòng khó bình, trong mắt cũng có lửa giận. Nương, ngươi yên tâm đi, việc này ta nhớ kỹ. Nàng dùng một cái, ta tự xưng, cũng là cho thấy chính mình là đứng ở nhà mẹ đẻ bên này. Tôn thị khóc ròng nói, vì nương liền đa tạ nương nương ân trọng. Tôn thị một phen ngàn ân vạn tạ, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài. Qua một hồi lâu, một cái ăn mặc thân quần áo thái giám trang điểm người đi đến nếu là anh nương tại đây thấy người này nhất định sẽ đại kinh thất sắc này bị lưu đầy trương phú quý như thế nào tới rồi trong hoàng cung đương thái giám trương phú quý đi vào tới cung cung kính kính nói nương nương đã tặng phu nhân ra cung ân tào quý phi cật cật đầu chừa vào phượng ghế tiểu quý tử bổn cung nhớ rõ ngươi cùng cái kia ninh viễn tướng quân là đồng hương đi trương phu ánh mắt chợt lóe hồi nương nương đúng là Vậy ngươi nhân nhận thức này trình anh nương cùng kia ninh viễn tướng quân. Này hai người bản tính như thế nào? Tị vết tớt báo, xuống tay không lưu tình, hương trung không ít người tao ương. Nhớ tới đã từng chính mình trải qua một màn, trương phú quý nhìn dưới mặt đất trong ánh mắt, tất cả đều là cừu hận hỏa hoa. tào quý phi chưa phát hiện, chỉ là như suy tư dị nhìn ngoài điện, xem ra, bổn cung thật là muốn kiến thức kiến thức này đó điêu dân. tào quý phi muốn thấy anh nương. Nhưng là lại biết chính mình không thể quá cố tình làm anh nương tiếng cung tới, bằng không làm hoàng hậu bên kia đã biết, lại cho chính mình khấu thượng một cái lẽ quyền áp người có tên phân. Cho nên trái, lo phải nghĩ, tà quý phi rốt cuộc nghĩ ra một cái danh mục tới. Mấy ngày sau, trong hoàng cung liền truyền ra tin tức, bởi vì trong cung hoa mai khai chính diễm quý phi nương nương mời các nữ quyến tiếng cung đi cùng ngắm hoa. Phạm là tam phẩm trở lên gia quyến. Đều có thể tới trong cung tham gia ngắm hoa yến Này tin tức một truyền ra tới Kinh quan gia quyến nhóm đều bắt đầu bận rộn đi định quần áo mua trang sức Có chút thậm chí nghĩ đem trong nhà xinh đẹp khuê nữ mang mấy cái đi vào trong Thế trường hợp không nói được liền có tốt kỳ ngộ đâu Ninh viện tướng quân phủ bên này cũng ở vội Lại không phải vì này ngắm hoa yến sự tình Anh nương ở Kinh Thành cũng không có cái gì nhận thức quý phụ nhân Cho nên tin tức không có truyền tới nàng nơi này tới Khả lý đại truy chỉ là ngũ phẩm quan Cho nên hiện giờ nàng chính vội vàng trong nhà ngoài ngõ sự tình đâu Phía trước quảng gia bị người mang đi Trong phủ không có người quản sự Anh nương chức khoát làm mau cửu trước tạm thời quản Sự Trong phủ mặt khác tỷ nữ cùng cả sai vặt Đều bị ăn bài tại ngoài viện vậy nước quét nhà Nội viện đều là anh nương chính mình mua trở về người Tuy rằng không thể bảo đảm đều sạch sẽ, nhưng là trên mặt làm việc đều còn cần mẫn, cũng không có bắt được khua môi múa mép. Trong phủ dân cư đơn giản, đại gia cũng đều thói quen chính mình động thủ, cũng không lại hướng bên trong thêm vào hạ nhân. Hiện giờ có nhà mình tòa nhà trụ, lý đại truy tiền tiêu hàng tháng hơn nữa anh nương trong tay tránh. Bạc, người một nhà sinh hoạt nhưng thật ra rất giàu có. So ra kém những cái đó có nội tình cửa sau nhà giàu. Cũng so với kia chút bình thường phú quý nhân gia muốn thể diện. Anh Nương đối hiện giờ cuộc sống này thập phần vừa lòng, duy nhị tâm nguyện cũng chính là sống một chút hoài thượng hài tử. Đại trùy bên này con đường làm quan có thể đi ổn một ít, không cần xảy ra sự cố. Phu nhân, phu nhân, nội phụ phủ bên kia đại nhân tặng thiệp lại đây. Anh Nương đang ở trong nhà xem đã nhiều ngày tiêu. Dùng, liền nghe mau cử từ bên ngoài kêu chạy vào. Mao Cửu hiện giờ đối quản gia nhân vật này đắn đo thập phần đúng chỗ. Việc lớn việc nhỏ đều là tìm anh Nương thương nghị, ngày thường cẩn trọng, thực xứng chức. Anh Nương chuẩn bị nếu là Mao Cửu vui, khiến cho hắn vẫn luôn làm việc này. Rốt cuộc người ngoài chung quy là không bằng người một nhà tin được. Cái gì thiệt? Anh Nương đứng lên, nàng nghe bà bà Lý Lưu Thị nói qua, này nội phụ phủ xem như hoàng gia quản gia, phàm là có cái gì bãi rượu. Ăn tịch, đều là bọn họ tới an bài, còn có hoàng đế trong nhà đưa cái gì đồ vật ra tới, cũng là trải qua bọn họ bên này tay. Mao cựu nói, người tơi nói là tào quý phi nương nương muốn làm ngắm hoa yến, kiến khang trong thành, nhưng phàm là tam phẩm trở lên quan viên gia quyến đều có thể đi đâu, lúc này nhưng náo nhiệt. Tam phẩm trở lên, chúng ta đây ra không phải ngũ phẩm sao, như thế nào sẽ thu được thiệt. Anh nương nhìn nhìn kia nội phụ phủ thiệp. Quả nhiên là chỉ tên làm nàng đi. Mau cửu nói, bên kia nói là bởi vì tướng quân lần này có công, nương nương cố ý cấp ân điển. Này liền kỳ quái. Nàng đột nhiên mày nhăn lại, ngươi vừa mới nói ai làm ngắm hoa yến. Mau cửu nói, là trong cung tàu quý phi nương nương. Tàu quý phi, khó trách. Anh nương trong lòng hiểu rõ, này nơi nào là ngắm hoa yến đâu, này rõ ràng là ý của túy ông không phải ở sự... Xem ra này tàu quý phi, thật là cái tỷ vết tất báo chủ nhân. Nghĩ đến chính mình đã tàu cha cùng quý phi theo dõi, có lẽ còn muốn. Liên lụy đến đại trùy, anh nương trong lòng liền sốt ruột. Nàng nghĩ nghĩ, nói, mau cửu ngươi đợi lát nữa đi một chuyến binh bộ bên kia, nhìn xem tướng quân khi nào trở về, nếu là đụng phải, khiến cho hắn sớm chút trở về, liền nói ta có việc cấp. Mau cửu vừa nghe, chạy nhanh ứng. Xoay người liền chuẩn bị đi bộ xe ngựa đi ra cửa tìm Lý Đại Truy. Anh Nương cũng chạy nhanh vào phòng đi tìm Lý Lưu Thị. Lý Lưu Thị không biết này trong đó căng do, biết việc này lúc sau, rất là cao hứng. Hiện giờ, hoàng đế lại không phải cái kia tai họa nàng mãn môn hôn quân, lại nói tiếp còn xem như cho bọn hắn trong nhà báo thù. Nàng cũng ngóng trong chính mình như tự tức phụ có thể tại đây, hoàng đế trong tay có cái hảo tiền đồ. Đến lúc đó ta cho ngươi trải đầu, ta còn nhớ rõ rất nhiều phát chạng đâu. Anh Nương nói, chỉ là ta không hiểu trong cung lễ nghi, khủng ba chạm quý nhân. Thả nghe nói trong cung quý nhân từ trước đến nay là hỷ nộ vô thường, ta liền lo lắng cấp đại trùy bên này gây chuyện. Lý, Lưu thì cười nói, chứ có lo lắng, ta đã nhiều ngày phải hảo hảo dạy dỗ ngươi. Lúc trước nàng làm tướng quân phu nhân thời điểm, ngày lễ ngày Tết, nhưng không thiếu vào cung đâu. Anh Nương miễn cưỡng cười cực cực đầu. Một lát sau, Lý Đại Truy liền đã trở lại. Đầu tiên là lại đây nhìn Lý Lưu Thị, mẫu tử hai nói trong chóp lát nhàn thoại, liền lãnh anh Nương trở về nhà ở. Lý Đại Truy nói, xảy ra chuyện gì, như thế hoảng loạn. Anh Nương vẻ mặt đau khổ đem việc này một năm một người cấp nói. Lý, Đại Truy nghe vậy, trầm ngưng một hồi lâu, mới ngẩng đầu nói. Ngươi có biết, hiện giờ triều đình thường đang ở nghị luận sự tình gì? Gì? Anh Nương lập tức không phản ứng lại đây, này hiện giờ không phải nói Tàu quý phi sự tình sao? Sao liền nhất lên triều đình sự tình? Lý Đại Truy nhấp miệng nói, hiện giờ triều đình thường, tần kêu lão tướng quân cùng mặt khác võ tướng nhóm, đều sôi nổi buộc tội Tàu cha lấy quyền mưu tư, hoành hành kiến khang. Ý của ngươi là? Lý Đại Truy cười nói, Tàu gia vốn dĩ liền không có cái gì căn cơ, toàn dựa vào tào quý phi một người tại hậu cung trung chống. Nếu là quý phi nương nương minh bạch còn hảo, không rõ, không ngừng không giúp được tào gia, còn muốn liên quan liên lụy chính mình. Cho nên lần này tiến cung, ngươi chỉ cần cùng người khác chống nhau, không ra sai lầm, không cho nàng đắn đo đến ngươi sai lầm, nàng đó là quý phi nương nương, cũng không làm gì được ngươi. Ngươi đến lúc đó đi theo vệ tướng quân phu nhân, hắn ngày thường đối ta rất là chiếu cố ta ngày mai cũng đi phó thác một phen đến lúc đó ngươi cũng có thể có cái giúp đỡ nghe lý đại duy như vậy một phen phân tích anh nương nhưng thật ra không sợ nếu thật là tình huống như vậy kia tào quý vi cũng không có gì đáng sợ chính mình này không phạm sai nàng chẳng lẽ còn có thể làm trò như vậy nhiều quan gia phu nhân mặc xử trí chính mình không thành Hiện tại triều đình thượng nhưng ở buộc tội tàu cha đau, nàng nếu không phải không đầu óc, liền sẽ không như vậy trắng. Trợn táo bạo đối phó chính mình. Nhiều lắm là cho chính mình không mặc mũi một ít, dù sao không đau không ngứa, nàng da mặt hậu, không để bụng. Anh Nương, cũng bắt đầu học nhà người khác quan thái thái nơi nơi đi tìm người làm quần áo, mua trang sức, chuẩn bị tiến công đi tham gia ngắm hoa yến. Lại nghĩ phía trước Lý Đại Truy nói muốn tìm vệ phu nhân hỗ trợ cho nên lại dẫn theo lễ vật đi bái phỏng một lần về phu nhân này đó làm quan gia quyến chi trang ở chung hoàn toàn là xem năm nhân nhà mình thái độ lý đại duy là về lương thuộc hạ đắc lực can tướng về phu nhân tự nhiên cũng đối anh nương thập phần đại thấy không ngừng cầm lễ vật biết anh nương cũng muốn tham gia ngắm hoài yến lúc sau còn cố ý dặn dò anh nương đi theo nàng một đạo đi anh nương tự nhiên thập phần vui mừng nói hảo chút khen tặng nói Vệ lương hồi phủ thượng thời điểm, chính chạm vào anh nương từ vệ phủ ra tới. Anh nương chạy nhanh lạng cánh đứng ở đại môn sườn biên, chỉ chờ vệ lương vào cửa, chính mình lại đi ra ngoài. Vệ lương cũng không nghĩ tới sẽ đụng tới nữ quyến, chạy nhanh vài bước đi vào nhà ở, mới đi rồi vài bước, đột nhiên liền ngừng lại nhìn về phía đại môn phương hướng, chỉ thấy anh nương đã ra cửa, chỉ để lại một cái bóng dáng vội vội vàng vàng biến mất ở ngoài cửa. tướng quân Đại quản gia thấy vệ lương đột nhiên đứng không nhúc nhích, tựa hồ có việc, chạy nhanh đã đi tới. Mới ra đi kia phụ nhân là ai, là tới tìm phu nhân. Đại quản gia biết đây là hỏi anh nương, chạy nhanh. Nói, hồi tướng quân, này phu nhân đúng là ninh Viễn tướng quân phu nhân, hôm nay là đặc biệt lại đây bái kiến phu nhân. Lý đại truy phu nhân, vệ lương thất thần cật cật đầu, vừa mới nhoáng lên mắt, hắn còn tưởng rằng gặp được cố nhân. Xem ra, thật là chính mình nhìn lầm mắt. Trình Anh nương đến vệ tướng quân phụ bái kiến vệ phu nhân sự tình, về phu nhân chính mình cũng cùng vệ tướng quân lại nói một lần. Về phu nhân là cái rất có ánh mắt người, vệ tướng quân tuy rằng cùng nàng chưa nói tới. Phu thê tình thâm, nhưng là vệ tướng quân bản thân không phải cái hái hoa ngắt cỏ chủ nhân, hậu trạch cũng chỉ có một cái vệ gia trưởng mối cấp tác trách thất phu nhân, nàng tự nhiên đối vệ tướng quân thập phần tôn trọng. Trong phủ sự tình cũng chưa bao giờ cất giấu. Về lương nghe nàng nói lên việc này, lại nghĩ tới phía trước thấy người kia ảnh, trong lòng âm thầm thở dài, nói, lý cha đắc tội tàu cha, đến lúc đó lý phu nhân phẩm chừng ở trong yến hội có chút khó xử. Việc này cũng quái tàu cha, ý thế hiếp người, không phải lý cha sai, thả tần lão tướng quân cũng đề qua, tần lão phu nhân bên kia cũng sẽ giúp đỡ một vài. Người đến lúc đó nhìn, cũng nói thêm điểm một chút nghe xong lời này tào phu nhân tự nhiên cũng càng thêm kiên định đến lúc đó trời chức trình anh nương tâm tư tào cha liền tính lại kiêu ngạo ương ngạnh kim thượng vừa mới đăng vị không lâu một cái quý phi nương nương bổn cha cứ như vậy kiêu ngạo ương ngạnh cũng quá thượng không được mặt bàn tuy nói không thể cùng tào quý phi bên ngoài thượng không đối phó nhưng là ngầm cũng không phải mỗi người đều kính trọng nàng Hơn nữa, lại như thế nào, sao lưng còn có cái hoàng hậu nương nương đâu? kia chính là chính nhi bác kinh thế gia đích nữ xuất thân. Anh nương trở lại trong phụ lúc sau, tiết siêu cũng tới rồi trong phụ bái phỏng lý đại truy. Từ lần trước bị tần kêu hố lúc sau, anh nương liền có chút giận cho đánh mèo này tiết siêu, đối hắn cũng có chút câu oán hận, không lớn muốn gặp mặt. Nhưng là có, lẽ là huyết thống thiên tính. Ở phòng khách cặp phải thời điểm, nàng một khuôn mặt lăng là lãnh không xuống dưới. Tiết siêu chính là bởi vì sự tình lần trước tới. Mấy ngày nay hắn trong lòng vẫn luôn niệm việc này, lý trí đi lên nói, cũng là muốn rời xa này đó chó lóc, hảo hảo hỗn cái tiền đồ. Nhưng là này trong lòng lại trung nhắc mãi chuyện này. Tưởng tượng anh nương bởi vì tín nhiệm chính mình, ngược lại chọc này đó phiền toái hắn này trong lòng liền cảm thấy không thoải mái. vì việc này hắn cũng tìm tần lão tướng quân bên kia nói vài lần hy vọng lão tướng quân có thể quá nhiều giúp đỡ giúp đỡ ninh viễn tướng quân trong phủ hôm nay lại đây cũng là nghe nói tào quý phi muốn làm ngắm hoa yến sự tình tiết siêu tự nhiên là không có gia quyến tham gia bất quá hắn cùng hưng xương bá phủ thượng thứ nữ đính hôn sự nhưng gia lần này cũng muốn tham gia Hắn nghĩ tới chào hỏi một cái, đến lúc đó anh nương tiến cung, có thể đi cùng vị kia bá phủ tiểu thư trò chuyện, đến lúc đó cũng coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Anh nương nghe xong hắn ý đồ đến sau, trong lòng những cái đó hỏa khí cũng không có. tiết siêu nhìn anh nương không sinh khí, lại cùng Lý Đại Duy nói một ít quân doanh sự tình lúc sau, liền ra Lý Gia. Đảo không phải cái hỗn đảng, còn tính có chút lương tâm. Anh nương cười nói. Lý đại truy biết nàng cùng tiết siêu kia phân quan hệ, cho nên cười nói, rốt cuộc là huyết thống thiên tính, ngươi không gặp hắn ở bên ngoài bộ dáng cũng không phải là dễ khi dễ. Có thể ở trong phủ trang nàng phức tạp hoàn cảnh trung tồn tại, còn có thể giống như nay tiền đồ, cũng không phải là cái nhân từ nương tay người có thể làm đến. Đối với cái này đề tài, hai vợ chồng nhưng thật ra điểm đến tức ngăn. Rốt cuộc này quan hệ còn không phải nói toạt thời điểm. Biết đến người càng ít càng tốt. Anh Nương lôi kéo hắn vào nhà đi tìm Lý Lưu Thị, thương lượng quá hai ngày đi trong cung an bài. Lý Lưu Thị lại không thiếu được một phen dặn dò. Ra Lý Lưu Thị nhà ở sau, anh Nương. Mới cùng Lý Đại Truy vào chính mình chủ viện. Tới rồi trong phòng, anh Nương liền bắt đầu thay quần áo. Này ra cửa bái phỏng nhân gia, ăn mặc đều lao lực, trên đầu mang trang sức đều đè nặng hoảng ngày thường loại này thời điểm lý đại duy đều phải tới dây dưa một phen lần này nhưng thật ra thành thành thật thật ngồi ở cái bàn biên uống trà chờ anh nương đổi hảo quần áo ra tới hắn mới nói ngươi đừng lo lắng ấn ta và ngươi nói liền thành ai anh nương cúi đầu nhấp nhấp miệng ta cũng không lo lắng ta tiến cung sau sẽ thế nào chỉ là nghĩ hiện giờ chúng ta đắc tội tào cha người Tàu quý phi cùng tàu cha người giống như là, đè ở trên đỉnh đầu một cây đao giống nhau, chỉ là nghĩ, liền cảm thấy con đường phía trước gian nguy. Đại trùy, ta về sau liền như vậy quá đi xuống sao? Ta tổng suy nghĩ, cuộc sống này còn không bằng lúc trước ở nông thôn thời điểm tự tại. Lý đại truy im lặng uống hết một ly trà, một đôi đen như mực đôi mắt mang theo trầm từ ý vị. Một lát mới nói, anh nương, loại này nhật tử sẽ không lớn lên. Nên làm như thế nào, hắn hiện tại trong lòng còn ở tính toán. Chỉ là cụ thể như thế nào làm, lại còn không thể ngoại đạo. Hai ngày sau, anh Nương liền ngồi lên trong phủ xe ngựa, hướng cửa cung đi. Mặt khác một bên, Trường Bình hầu Phủ nhân mã trên xe liễu tố tâm, Cũng đối chính mình khuê nữ ngàn dặn dò vạn dặn dò. Hiện giờ tuy rằng Trường Bình hầu Phủ bởi vì anh Vương Phủ sự tình, Địa vị thực xấu hổ, nhưng là rốt cuộc cũng là có chút con vợ cả. Hoàng đế cũng không có bởi vậy mà chận chó đánh mèo trường Bình Hầu Phủ, cho nên lần này ngắm hoa yến, trường Bình Hầu Phủ bên này cũng bị mời. Liệu tố tâm chuẩn bị lần này mang theo Tiết Tự Yến đi trong cung lưu một phòng trông thấy các gia các hộ các phu nhân, không chuẩn quay đầu lại này hôn sự liền có rơi xuống. Tiết Tự Yến lại có chút không vui đi vừa vào cái gì kia tiết tử lăng là có thể gã cái vương gia, nàng cố tình muốn lung tung xứng cá nhân, chẳng lẽ chính mình vãng sinh ra cứ như vậy bị người đạp hư? Tự Yến, ngươi rốt cuộc nghe được vì nương nói không có, ta mấy ngày nay đều hỏi thăm qua, kia Tần Kiêu tướng quân gia nhi tử rất là không tồi, anh hùng thiếu niên, lần này Tần phu nhân định là muốn đi, đến lúc đó ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện một chút kia tần tướng quân nhi tử không phải đã thành thân sao? Liệu tố tâm một đốn, năm trước đã không còn nữa, hiện giờ đang muốn nói cái thân đâu? Ngươi làm ta cho nhân gia làm vợ kế. Tiếp tự yến trợn to mắt nhìn liễu Tố tâm, nàng không nghĩ tới, chính mình mẹ ruột không ngừng muốn đem nàng tùy tiện hứa cái nhân gia, hơn nữa vẫn là cho người ta làm vợ kế. Nàng đôi mắt đỏ lên, lộ ra nước mắt nói. Nương, người rốt cuộc là thật sự đau ta còn là giả đau ta, vì sao tỉ tỉ là có thể vẽ vang làm vương phi, ta phải làm vợ kế. Nhìn chính mình khuê nữ ánh mắt, liễu tố tâm trong lòng vẫn là có chút chột dạ, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình không sai. Tần gia kia cũng là công hôn đại gia, nhiều ít. Cô nương muốn vào cửa đều không thể đâu, nàng này toàn tâm toàn ý vì tiểu nữ nhi tính toán. Lại không nghĩ rằng thế nhưng bị như vậy nghi ngờ, trong lòng cũng cảm thấy oan ổn, hận sắc không thành thép nhìn tiếc tự yến nói, ta và ngươi cha cũng thương lượng qua, hắn cũng không phản đối. Tự yến, hiện giờ trong nhà bất đồng ngày xưa, tỉ tỉ ngươi cùng anh vương hôn sự lúc trước cũng là anh vương cầu hôn, ngươi hà tất cùng nàng tranh cái dài ngắn. Cả vào tần gia tuy rằng là vợ kế, nhưng là tốt. Xấu cũng là đứng đắn phu nhân, hôn phu trong nhà lại là nắm có thực quyền, ngươi ở bên ngoài cũng sẽ không bị người xem thường. Dù sao ta sẽ không gả đi ra ngoài. Tiếc tự yến mặc cho nàng nói như vậy, đều là quyết tâm tràn, mặc cho rằng ta cái gì cũng không biết đâu. Ngươi làm ta đi tầng gia, không có tâm tư khác, ta là trăm triệu không tin. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu. Liệu tố tâm bị chập tức nói không ra lời. Mắt thấy cửa cung càng ngày càng gần, nàng cũng không nghĩ đem chính mình quê nữ cảm xúc ảnh hưởng, chứ khóa cũng không nói, thôi thôi, ngươi đợi lát nữa hảo sinh biểu hiện là được. Hiện giờ trong nhà cái này tình huống, đừng lại làm ầm mỹ. Tiếp tự yến hàm chứa nước mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt lộ ra không cam lòng cùng phẫn hận. Liệu tố tâm nhìn ánh mắt của nàng, theo bản năng né tránh. Chỉ là lại cẩn thận ngậm lại, nàng cũng không cảm thấy chính mình có sai. Rốt cuộc nếu là thật sự thành hôn sự này, không ngừng hầu phủ có thể đi ra khốn cảnh. Ngày sau, nếu là Tần tướng quân có thể giúp đỡ đại nữ nhi cùng con rể bên kia một phen không nói được hôm nay, liền thay đổi. Đến lúc đó đại nữ nhi cùng tiểu nữ nhi liền đều có thể tại bên người. tần gia tầm long chi công cũng sẽ không bị bạc đãi. Đương nhiên, này đó tâm tư nàng sẽ không cùng chính mình tiểu nữ nhi nói. Tự yến rốt cuộc là quá mức tuổi trẻ. Tâm tư đều tàn không được, cũng sẽ không thông cảm người. Đó là làm nàng đã biết, cũng không nhất định sẽ lý giải chính. Mình một mảnh dụng tâm lương khổ. Anh Nương phát hiện, tiếng cung cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền vào. Này tới rồi cửa cung, một phen kiểm tra lúc sau, còn phải chờ. Nhà nàng nam nhân hiện giờ vị trí không nhân gia cao, cho nên nàng đến xếp hàng, xếp hàng mặt sau cùng tiếng cung. Ngồi ở trong xe ngựa, anh nương vén lên bức màn, nhìn bên ngoài hương xe bảo mã, nô bọc thành đàn, các cha các hộ phu nhân tiểu thư đi ra ngoài, đều là vô cùng náo nhiệt, một đám người vây quanh, chỉ cần là chính. Mình cái này xe ngựa trống rỗng, chỉ có chính mình một người. Cũng may đoàn người cũng không có cùng nàng chào hỏi ý tứ, cho nên nàng dứt khoát tránh ở trong xe ngựa không ra, hảo hảo hiếp mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Khi trong xe ngựa chính là ai, như thế nào như vậy quạnh quẻ. Nơi xa, tần lão phụ nhân, nhìn thấy anh nương bên này, tức khắc có chút kỳ quái. Bên kia là ninh viện tướng quân phủ phu nhân. tần phu nhân bên người lão mụ tự nói. Nga, ta đã biết, lão cha nói qua, này ninh viện tướng quân chính là khó được nhân tài. Phía trước còn chặn dò ta coi chừng một vài đâu. Lão mụ tự nói. Nô Tỳ nghe nói, người này Ninh Viễn tướng quân phu nhân vẫn là lúc trước Ninh Viễn, tướng quân ở nông thôn thời điểm cưới, chữ to không biết, lại còn có thập phần thô lỗ. Trước đó vài ngày không phải nói, này phu nhân mới vào tướng quân phủ, liền đem phía trước lão quản gia đều cấp bán đi sao? Hồng cô, những lời này đừng nói." Tần phu nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, "Này đó nhà ngôn toái ngữ, ngươi nghe một chút liền thôi, chứ có đi theo cùng nhau ồn ào." có thể bị lão gia khen ngợi người, tuyển tức phụ tự nhiên là sẽ không kém. Mặc dù là thật sự, kia cũng là nhà người khác việc nhà, không chấp nhận được ngươi đi nói ra nói vào. Là là, nô tỳ đã biết." Hồng cô chạy nhanh cúi đầu, nói, "Ân." Tần lão phu nhân cau mày gật đầu, nói chuyện công phu, trong cung đại thái giám đã lãnh người ra tới nghênh đón các vị quan gia gia quyến. Theo mọi người đều xuống xe ngựa, anh nương cũng đi theo xuống xe ngựa, đứng ở đại gia mặt sau. Mắt thấy phía trước người đều tiếp đi rồi, những người khác cũng đều ở ngồi cổ kiệu chuẩn bị tiến cung, chỉ anh nương bên này không người hỏi thăm. Anh nương nhìn không thích hợp, hỏi hỏi cầm đầu hồng y thái giám. Công công, ta cũng là thu nương nương. Thiệp thỉnh cầu công công, không biết ta khi nào có thể vào cung. Kia hồng y thái giám trên dưới đánh giá nàng một phen người chính là ninh viễn tướng quân trong phủ lạc anh nương cật đầu ứng trong lòng có chút bồn chồn nàng lần đầu tiên cùng loại này trong cung hoàng quan giao tiếp đối những người này ấn tượng còn dừng lại ở kịch nam tử âm hiểm xảo trá hãm hại trung lương hình tượng anh nương nhưng thật ra không nhìn lầm người chỉ thấy thái giám trên mặt đức khắc mang theo vài phần châm chọc tươi cười một cái ngũ phẩm quan gia gia quyến Cũng tưởng ngồi cổ kiệu vào cung, chính mình đi vào đi thôi. Tạp gia nhưng an bài không ra cổ kiệu. Nói xong cái mũi triều thường, trực tiếp tiến hướng cửa cung đi. Anh Nương đứng ở tại chỗ, nhìn cổ kiệu từng chiếc nâng đi, chính mình đứng ở cửa cung đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Khẳng định là không thể không đi. Anh Nương trong lòng biết, chính mình đây là tức chết rồi, cũng chỉ có thể chính mình đi tới. Muốn cho ta, cảm thấy mất mặt. Cũng quá coi thường người, anh nương âm thầm cười lạnh. Nàng hiện tại là không biện pháp cùng những người này trở mặt chống đối. Nhưng là tượng lấy này tới đã thích nàng, làm nàng cảm thấy mất mặt, vậy quá sai rồi. Nàng trực tiếp tay áo một vãng, thoải mái hào phóng đem quý vi nương nương thiệp cầm, đi theo đại bộ đội vào cung đi. Chờ anh nương vào trong cung, đi theo đại bộ đội cùng nhau hướng nội cung đi, khi phía sau tới an bài sự tình đại thái dám thấy, tức khắc oai oai. Miệng đi đường loài chuyện này đối với khác phu nhân tiểu thư tới nói, là cái rất mệt vì, đối với anh nương tới nói lại cảm thấy cái gì đều không tính. Lúc trước từ trong thôn đến trấn trên, không đều là hai cái đùi đi xuống tới sao, này vẫn là như vậy sang bằng gạch xanh đại đạo, đi lên cạn là không ổn lực. Về phu nhân ở phía sau bên trong kiệu, từ cổ kiệu cửa sổ nhìn nhìn, thấy anh nương còn ở đi, đáy lòng thở dài. Ninh viện tướng quân vì triều đình hiệu lực, hắn gia quyến đang nhận được. Như vậy đại ngộ. Tà quý phi làm như vậy, nơi nào là tự cấp lý phu nhân không mặc mỗi, này quả thực chính là rét lạnh võ tướng tâm. Hôm nay việc này nhiều người như vậy nhìn, cũng là che không được. Mặt khác quan gia gia quyến cũng đều âm thầm suy đoán này ninh viễn, tướng quân phu nhân có phải hay không nơi nào đắc tội tàu quý phi, đây chính là đầu một hồi thấy loại chuyện này. làm một cái nhược chất nữ lưu từ cửa cung đi đến mặt sau ngự hoa viên, này hai cái đùi như thế nào chịu được? Anh, nương không ngừng hảo hảo đi rồi, còn trộm đánh giá trong cung các nơi bộ dáng Nàng tiến cung trước, lý lưu thì khiến cho nàng cực mi rủ mắt. Cái gì không ra đầu, thành thành thật thật đợi liền thành, chứ có gây chuyện. Cho nên nàng cũng không đúng tào quý phi hành vi này, biểu hiện ra cái gì bất mãn biểu tình, chỉ khóe mắt trộn đánh giá này trong cung. Phía sau đi theo cung nhân cũng không bắt lấy một chút sai lầm ra tới. Đi rồi không sai biệt lắm hai ngọn trà công phu, phía trước cổ kiều mới. Ngừng lại được, anh nương ám đạo này hoàng cung thật đúng là đủ đại. Này nơi nào là tòa nhà A, thật là so một cái tiểu huyện thành đều phải đại. Các vị các phu nhân đều từ bên trong kiệu ra tới, theo thứ tự đi theo dẫn đầu cung nhân hướng bên trong đi. Về phu nhân nhìn mắt anh nương, có tâm dừng ở người phía sau, chờ anh nương cùng nhau đi. Đó là không thoải mái, cũng rất chịu đựng, này trong cung không thể so bên ngoài. chớ có làm thánh nhân cảm thấy thất lễ. Anh nương không nghĩ tới vệ phu nhân có thể chủ động lại đây tiếp đón nàng tức khắc tâm sinh cảm kích cười nói phu nhân nói chính là nương nương có thể làm thần phụ tiến cung ngắm hoa đây là thiên đại ban ân nơi nào còn sẽ không thoải mái về phu nhân cật gật đầu thấy đoàn người đều hướng phía trước đi nói chúng ta cũng đi thôi vừa mới đó là ninh viện tướng quân phu nhân đi đầu tóc hoa râm tần phu nhân nhẹ giọng hỏi hỏi bên người hầu hạ người nhìn bài vị phẩm cấp hẳn là khi lão mụ tử lại nhìn thoáng qua anh nương nhưng thật ra lớn lên rất đẹp không giống đồn đãi trung như vậy tần phu nhân cười cười đồn đãi từ trước đến nay liền không thể tin nghĩ ra cửa thời điểm nhà mình lão gia phân phó lý phu nhân trong lòng cũng có an bài này trong cung tuy nói là tào quý phi thiên hạ nhưng là trên triều đình tào gia người căn bản thượng không được mặt bàn Hiện giờ này rất nhiều lão tướng lão thần, nhưng đều là tiền triều lưu lại nhất ban nhân mã. Hoàng thượng không người nhân dùng, cũng muốn dựa vào này đó lão thần, hiện giờ Giang Nam bên kia cũng như vậy hỗn loạn, trừ phi hoàng thượng điên rồi, mới có thể vì một cái quý phi liền đắc tội triều thần. Cho nên nặng lần này tiến cung, cũng căn bản không có đem cái này cái gọi là quý phi nương nương đặt ở trong mắt. Dù sao đều là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhìn nhìn lại này ninh viễn tướng quân phu nhân là người ra sao, thích hợp thời điểm giúp đỡ giúp đỡ, cũng coi như là hoàn thành nhà mình lão gia công đạo. Lúc này trời đông, giá rét thời tiết, người bình thường ra nơi nào còn có loại này ngắm hoa nhàn hạ thoải mái. Anh nương còn không có tiếng ngự hoa viên thời điểm, còn ở phỉ nhổ này trong cung người nhàn rỗi không có chuyện gì, ngày mùa đông không ở nhà oa, ra tới thổi gió lạnh chịu đông lạnh, thật là tiềm tội chịu vào ngự hoa viên lúc sau mới phát hiện chính mình thật là kiến thức hạn hẹp chưa hiểu việc đời ngự hoa viên hai bên ban công sớm đã bố trí thỏa đáng đại gia vào hoa viên lúc sau liền trực tiếp lên lầu đài lầu các bên trong lại lộng tốt nhất chỉ bạc thang vào bên trong anh nương đã nghe tới rồi một cổ thanh hương vị cả người cũng thập phần ấm áp các phu nhân đi vào lúc sau đều bị ăn bài ngồi xuống Anh nương hai bên một ngắm, quả nhiên cũng không chính mình vị trí. Lần này nàng cũng biết thú không hỏi người, chính mình tìm cái bên cạnh vị trí đứng, cách một tầng hơi mỏng lụa xa, nhìn bên ngoài tuyết trắng hồng mai. Trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên là cửa son rượu thịt xuống lộ có. Đông chết cố. Như vậy trời đông giá rét, ở những cái đó ở nông thôn địa phương, bao nhiêu người gia ăn không đủ no mặt không đủ ấm, này đó công huân đại tộc. Hoàng cung nội viện lại như thế xa hoa lãng phí. Quý phi nương nương giá lâm theo một tiếng tiêm tế thanh âm, sở hữu các phu nhân đều từ vị trí thường đứng lên, lại quỳ gối mọc chế trên sàn nhà. Anh nương cũng học đoàn người bộ dáng quỳ xuống. Một lá, liền nghe từng tiếng len ca len canh thanh âm truyền đến. Một cổ son phấn mùi. Hương truyền đến, anh nương biết, chính chủ tới. Bình thân, một cái nhu nhu nhược nhược giọng nữ truyền đến tà nương nương đoàn người đều từ trên mặt đất đứng lên phục mà ngồi ở vị trí thượng chỉ anh nương một người đứng ở bên cạnh sổ mi thuận đầu cái gì cũng không xem tà quý phi sớm đã thấy anh nương trên dưới đánh giá thấy nặng như vậy nghèo kiết hủ lậu bồ dáng mới có thể đem một cái vòng tay nhìn so mệnh còn trọng nàng đối anh nương bên cạnh nội thị sự cái ánh mắt kia nội thị hiểu ý đi qua đi nói ngươi là người phương nào dám ở quý phi nương nương trước mặt làm càn anh nương cúi đầu quỳ xuống thần phụ chính là ninh viện tướng quân phủ nữ quyến chịu nương nương ý chỉ tiến cung tham gia ngắm hoa yến nếu là tham gia ngắm hoa yến cớ gì không vào tòa như thế đứng thật là quá không tuân thủ quy củ này một phen động tỉnh tự nhiên rước lấy mọi người ánh mắt ngồi ở trung gian trường bình hầu phủ người liễu tố tâm cũng nhìn lại đây Đại thế anh nương mặt lúc sau, sắc mặt tức khắc trắng bệnh, thất thủ giang đem một ly trà đều cấp đánh nghiêng. tào quý phi nghe tiếng không vui nhìn thoáng qua. Chẳng qua nghĩ hôm nay là vì sử trị trịnh anh nương, cũng không có lại nhiều truy cứu. Nàng nói, người đó là ninh viện tướng quân phụ nữ quyến. Như thế nào như thế không biết lễ nghĩa, đồn đại ngươi cùng. Ninh viện tướng quân đều là xuất thân hương giả, không biết lễ nghĩa. Thả ác danh truyền xa hiện giờ xem ra thật là không giả anh nương nghe này liên tiếp tội danh càng thêm rủ mi thuận đầu thần phụ sợ hãi tào quý phi cười lạnh người hôm nay dám không tuân lễ nghĩa ở bổn cung trước mặt thất nghi ấn tội đương trường đánh người tới hai cái cung nhân đi rồi đi lên tào quý phi lạnh mặt nói đem này tội phụ kéo xuống trọng đại mười đại bản nặc cung nhân chạy nhanh lại đây một người một bên bắt lấy anh nương Anh Nương trong lòng âm thầm hoảng loạn lên. Không nghĩ tới này tào quý vi thế nhưng dùng như vậy, vớ vận lý do tới trừng phạt nàng. Lúc trước nàng nhưng thật ra còn đánh giá cao nữ nhân này liêm sĩ tâm. Thần phụ không phục, thần phụ oan uổng. Anh Nương tránh thoát ồn ào lên. Liền tính bị đánh, cũng không thể như vậy vô thanh vô tức đánh. Liền tính bị đánh, nàng cũng muốn làm người đều biết. Hôm nay cái việc này là tào quý phi nữ nhân này lấy quyền mưu tư, cậy. Thế ác người, vô chuyên vô cớ ổ đã thần tử gia quyến, kéo xuống. tào quý phi sắc mặt khẽ biến. Nàng chính là đường đường một cung phi tử, cũng không tin làm không được này một nữ nhân. Về phu nhân nhìn này tình hình cũng là sốt ruột không thôi. Nàng hôm nay là muốn chiếu cố này nên viễn tướng quân phu nhân, chính là hiện giờ cái này tình huống, đó là nàng mở miệng chỉ sợ cũng ngăn không được này tào quý phi đánh người hành trình bên cạnh các phu nhân cũng đều không nói chuyện trong lòng lại tâm tư khác nhau tần lão phu nhân cao mày đột nhiên nhấp miệng nở nụ cười nương nương chậm đã tào quý phi nguyên nhân chính là có thể đem này trình anh nương cấp làm trong lòng chính cao hứng đột nhiên nghe tần phu nhân lời này sát mặt tức khắc trầm xuống dưới tần phu nhân đây là muốn cản bổn cung Tần phu nhân cười nói, thần phụ không dám, chỉ là còn thỉnh nương nương cấp này trịnh thì một cái nói chuyện cơ hội. Này trịnh thì mới vào hoàng cung, xuất thân xác thật không cao, khó tránh khỏi có chút không hiểu quy củ. Còn thỉnh nương nương săn sóc một vài. Về phu nhân thấy thế, cũng đúng lúc phụ thanh, nương nương, tần phu nhân nói có lý, còn thỉnh nương nương nắm rõ. Mặt khác võ tướng phu nhân thấy tần phu nhân cùng vệ phu nhân ra tiếng. Cũng đều sôi nổi mở miệng, thỉnh nương nương nắm rõ, chê cười, võ tướng từ trước đến nay đều là, ninh thành một sợi dây thường mới có thể đi đến hôm nay, nếu là lúc này tùy ý người đem người một nhà cấp khi dễ, đi trở về còn, không cho chính mình nam nhân tứ. Dù sao cũng chính là một câu sự tình, có phía trước hai vị phu nhân xuất đầu, phía chính mình chỉ đi theo phụ hòa một câu, nương nương cũng tách tội không xuống dưới. Tào quý phi không nghĩ tới sẽ có cái này cuộc diện. Nàng chịu hoàng đế sủng ái, nội cung trung từ trước đến nay nói một không hai, liền hoàng hậu nương nương đều phải tránh lui vài phần. Vốn tưởng rằng hôm nay tìm cái tùy tiện cớ đem này anh nương cấp sự trí, cũng coi như là ra một ngụm ác khí. Quay đầu lại lại cáo kia ninh viễn tướng quân một trạng, việc này cũng coi như hiểu rõ. Lại không nghĩ rằng thế nhưng có người cấp trịnh anh nương cầu tình. Lại còn có không ngừng một vị. Nhìn cái này tình hình, tàu quý phi tức khắc có vài phần cười lên lưng cọt khó leo xuống. Nếu là như vậy thả, nàng trong lòng không cam lòng. Nhưng là không bỏ, ngày sau với nàng thanh danh không tốt. Thế khó xử, khó có thể lựa chọn. Tần phu nhân thấy tàu quý phi trên mặt xanh trắng đang sen, biết hôm nay đây là đem người cấp đắc tội. Nàng âm thầm cười lạnh, trên mặt không hiện nói. Này noạn tác cũng không có này trịnh thị vị trí, trịnh thị không có địa phương ngồi, tự nhiên chỉ có thể đứng. Lấy thần phụ tới xem, chính là có người an bài sơ hở, lúc này mới làm chân thật tao ương. Còn thỉnh nương nương ra ra này làm việc bất lợi người, ban cho trường trị. Này cũng coi như là gián tiếp cho tàu quý phi một cái chứa bậc thang. Anh nương cũng nghe ra hương vị tới, chạy nhanh tránh thoát khai, bỏ đến. Trên mặt đất, nương nương minh giám, dân phụ cho rằng thân phận thấp kém, lại chưa từng có người an bài bàn tiệc, lúc này mới đứng ở một bên, không biết như thế mạo phạm nương nương, thật sự có tội, còn thỉnh nương nương thứ tội. Đây là, khách hứa chịu mời tới rồi chủ nhân trong nhà, thấy không chính mình vị trí, cũng không hảo dò hỏi. Lúc này mới có một hồi hiểu lầm. Tần phu nhân cố ý đem này hiểu lầm hai chữ nói rất nặng những người khác cũng đều nhìn về phía tào quý phi tuy rằng đại gia thân phận không cao không phải hoàng gia quý tộc nhưng là tốt xấu cũng là công hưng thế gia hậu nhân gia quyến nhìn trong cung nương nương như vậy tùy tiện bịa đặt một cái tội danh liền phải xử trí người cũng có chút xem bớt quá mắt tào quý phi mấy phen suy nghĩ cặn kẽ nhìn anh nương cương mặt kia trong lòng càng thêm chán két lên ngày phụ nhân quả nhiên là nhà mình tai tinh. Phía trước làm hại trong nhà phụ huynh bị phạt hiện giờ lại làm hại chính mình bị này đó mình phụ nhóm chế. Diễu! Chỉ hiện giờ là xử phạt không được. Người khác không nói, này tần lão tướng quân ở trong triều mà vì nàng cũng là biết đến, tùy tiện đắc tội người như vậy, không phải sáng suốt cử chỉ. Nàng hung hăng nhéo nhéo ngón tay, lúc này mới nuốt xuống khẩu khí này. Hảo, một khi đã như vậy, bổn cung hôm nay liền vẫn khai một mặt. Ngày sau vạn không thể như thế không quy củ Tạ nương nương đại ân Anh nương chạy nhanh nằm bò dập đầu Trong lòng là đối với tàu quý phi hận ở trong xương cốt Lại Yên lặng ở trong lòng đem tàu quý phi tổ tông 18 nói thăm hỏi cái biến nhi Một hồi trò khôi hài còn không có đạt tới mục đích liền vội vàng xong việc, Tàu quý phi trong lòng chung quy là không thoải mái An bài người cấp các vị phu nhân thường ấm canh Anh nương bên này cũng lâm thời bỏ thêm vị trí, cùng một người tuổi trẻ cô nương ngồi ở cùng nhau. Kia tuổi trẻ cô nương đối với anh nương thiện ý cười cười. Thấy anh nương không biết ăn canh tư thế, chính mình làm một lần, làm anh nương. Học, thấy cô nương này như thế tri kỷ, anh nương cảm kích không thôi, tư cười trung càng nhiều vài phần thiệt tình. Bất quá nàng nhưng thật ra không thật sự dùng canh, chỉ dùng môi dính dính, không dám uống xong đi. Dùng canh, ấm thân mình lúc sau, tàu quý phi liền lãnh đoàn người cùng nhau lấy chồng đi ngắm hoa. Mấy cái đại quan hiển quý đi theo đằng trước, anh nương như vậy không cái gì thân phận tự nhiên là cắt cao theo ở phía sau. Khi tuổi trẻ cô nương cũng đi tới mặt sau. Ta biết ngươi, ta là hưng sương bá phủ, đợi lát nữa ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Nghe lời này, anh nương lại tinh tế đánh giá cô nương này. Hợp lại cô nương này vẫn là chính mình tương lai tẩu tử a nhìn này tiếu lệ mười phần lại mang theo vài phần dịu dàng bộ dáng, anh nương trong lòng âm thầm cấp tiết siêu điểm cái tán. Thật là hào ánh mắt, tính tình này bộ dáng này, tiết siêu thật là đi rồi đại vận. Hai người chỗ một đoạn, anh nương mới biết được, vị này hương xương bá phủ cô nương kêu kiều thư ninh, là bá phủ thứ nữ, ngày thường cũng rất ít tham gia cung yến. Hiện giờ cũng là bởi vì đích tỷ lấy chồng, mới luân nàng tới này một chuyến. Anh nương không biết này thí Siêu lại như thế nào phó thác nhân gia, dù sao vị này kiều cô nương thực nhiệt tình, trên mặt một chút cũng không có xem thường người ý tứ, càng không có bởi vì Tào Quý phi phía trước làm khó dễ mà cố ý xa nàng. Anh nương tự nhiên không biết, tại thế gia giữa, Tào Quý phi như vậy một cái gia đình bình dân con vợ lẽ, thả vẫn là thị, thiết thượng vị quý phi nương nương. Căn bản liền không có cái gì chân chính uy nghiêm đáng nói. Hiện giờ đại gia kính, cũng chính là nhìn hoàng đế trên mặt mà thôi. Nhưng là muốn nói từ đấy lòng sợ vị này, nhưng thật ra không có. Thế gia nếu là không ra đại loạn tử, hoàng đế cũng là dễ dàng sẽ không động. Huống chi là hậu cung các nương nương. Cho nên kiều cô nương nhưng không nghĩ tới, bởi vì nương nương không mừng liền cố ý tránh đi anh nương. Đại gia ở bên ngoài đi rồi một đường, một trận. Phát mỗi hoa mai mùi hương truyền đến. Anh nương cảm giác thập phần phấn chấn, ám đạo này phú quý nhân gia quả nhiên là sẽ hưởng thụ. Này nếu là ở nông thôn này một chút, nàng còn ở lo lắng trong nhà tồn lương có đủ hay không, chăn bông có đủ hay không ấm áp đâu. Nơi nào còn sẽ chú ý này hoa mai hương không hương. Chẳng qua vừa mới không uống kia ấm thân mình canh, này một chút nhưng thật ra có chút lạnh. Nàng âm thầm trà sát cánh tay. Đi theo đại bộ đội cùng nhau đi, thuận tiện đi theo kiều cô. Nương tán gỗ hai câu. Một lát sau, trừ bỏ vài vị vị phân cao phu nhân đi theo tàu quý phi ở ngoài, còn lại người đã bắt đầu tự do hoạt động. Anh Nương là tận lực đem chính mình nhược hóa, làm người xem không chính mình tốt nhất. Vừa mới là vừa lúc chạy thoát một kiếp, nếu là tái ngộ tàu quý phi làm khó dễ, nàng cũng không dám bảo đảm đoàn người còn sẽ lại lần nữa giúp đỡ nàng. Kiều cô nương rốt cuộc là cái ngồi không được, đi theo anh nương một đạo nhìn trong chớp lát, liền lôi kéo anh nương. Chuẩn bị đi náo nhiệt địa phương tìm mấy cái tuổi trẻ quan gia tiểu thư nói hội thoại. Hai người vừa muốn qua đi, anh nương liền cảm thấy bụng có chút không thoải mái. Nàng che che bụng, trong lòng cảm giác có chút không lớn thích hợp. Ngươi làm sao vậy? Kiều thư ninh nhìn nàng nói. Anh nương mặt hơi hơi đỏ hồng, bám vào nàng trên lỗ tai nhỏ giọng nói một tiếng. Kiều Thư Ninh che miệng cười cười, tìm cái cung nhân lãnh ngươi qua đi đó là, chẳng qua nơi này rất nhiều địa phương đều không thể. Loạn đi, ngươi đi sớm về sớm. Nói liền giúp anh Nương kêu cái ăn mặc xanh biết tiểu áo cung nữ. Anh Nương nói tạ, chạy nhanh đi theo người cùng nhau đi qua. Này trong hoàng cung tự nhiên là không có nhà xí thứ này. Cũng chỉ bất quá có cái trong phòng thả cái bô, phương tiện người liền tới đây một chuyến. Bên trong không ngừng hương hương sao Còn có chuyên môn người hầu hạ Anh Nương vừa đi đi vào Liền vào bên trong giải quyết một phen Chờ ra tới thời điểm Người liền có chút hôn mê Nàng xoa Xoa đầu Phát hiện vừa mới trong phòng người đều không thấy Anh Nương trong lòng ám đạo không tốt Chạy nhanh đi mở cửa Còn không có chạm vào môn Môn đã bị đẩy ra Một cái ăn mặc thái giám trang phục người đi đến Những người này mặc dù là thái giám anh nương cũng không thể không đem bọn họ đương nam nhân xem tưởng tượng chính mình mới vừa phương tiện xong đã bị một thái giám nhìn tức khắc cảm thấy có chút quận bách nàng đang muốn ra cửa liền bị này thái giám cấp ngăn cản đi như thế nào như vậy cấp anh nương hơi hơi cúi đầu không thấy rõ người trông như thế nào nghe thanh âm này trong lòng chấn động ngẩng đầu nhìn qua đi đại thấy rõ ràng trước mắt người lúc sau đôi mắt đều trường mắt nhìn lên trương phú quý Ngươi sao nhóm lại ở chỗ này? Anh Nương trăm triệu không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Trương Phú Quý. Người này không phải bị lưu đày sao, như thế nào sẽ ở trong cung? Trương Phú Quý cười lạnh một tiếng, trên mặt tươi cười thập phần dữ tợn, hắn hướng. Tới anh Nương đến gần vài bước, thanh âm thê lạnh nhạc nói, ta như thế nào lại ở chỗ này? Lại nói tiếp ta còn là nên cảm tạ lý đại truy kia một đao. Bằng không ta như thế nào sẽ có thể giống như nay này phiên cảnh ngộ? Ít nhiều lúc trước Lý Đại truy kim một đao, ta mới có thể tiến cung, không phải sao? Anh Nương lui về phía sau một bước, nghĩ thoát thân khả năng. Này Trương Phú Quý cũng dám ngông nghênh xuất hiện ở chính mình trước mặt, khẳng định là có cái gì sao chiêu? Nàng ngậm hút mấy hơi, thở, Trương Phú Quý, nơi này không phải Trương Gia Thôn, nơi này là Hoàng Cung. Ngươi chính là cái bị lưu đầy phạm nhân, bị người biết ngươi trà trộn vào trong cung tới, ngươi chính là cũng chiếm không được tốt. Nguyên bản chuẩn bị lấy những lời này tới làm trương phú quý có điều băng khoăn, lại không nghĩ trương phú quý thế nhưng nở nụ cười, ta hiện tại cũng không phải là mang tội chi thân, tiến cung phía trước liền cởi tội danh. Đó là người khác đã biết cũng không ngại. Nhưng thật ra ngươi. Vị này tướng quân phu nhân, nếu là làm người phát hiện ngươi ở trong cung cùng thị về tư thông, ngươi nói ngươi sẽ như thế nào, lý đại truy sẽ thế nào? Trương Phú Quý nói, trên mặt lộ ra chữ tận tươi cười, lúc trước không có thể tính kế ngươi, lần này xem ngươi còn như thế nào chạy trốn rớt. Châm loạn cung đình chính là tử tội. Ngươi muốn làm gì? Anh Nương khẩn trương nhìn hắn. Trương Phú Quý cười một chút. Hướng phía sau đánh cái thụ thế, liền thấy một cái lưng hùm vai cấu thì về đi đến. Nhìn người này vào được, anh nương trường lớn đồng tử. Trương Phú Quý cười nói, ngươi không phải nặng nhất trinh tiết sao, ta nhưng thật ra muốn nhìn, không có trinh tiết ngươi sẽ thế nào? Ngươi vô sỉ, ngươi cứ việc mắng chửi đi, dù sao ta đời này cũng là bị ngươi cùng lý đại truy, cấp làm hại như vậy hoàn cảnh. Trịnh anh nương. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có thể hay không so với ta còn thảm. Còn có lý đại truy, ta sẽ không buông tha của các ngươi. Lại nói tiếp ta có thể như vậy dễ. Chàng đối phó các ngươi, cũng muốn ít nhiều ngươi đắc tội tàu gia. Bằng không nào có quý phi nương nương giúp đỡ. Trương Phú Quý càng nói càng đắc ý, hắn cũng không lo lắng bị anh nương đã biết. Dù sao hiện giờ, này trình anh nương chính là trên cái thớt đợi làm thịt thịt cá. Liền tính đã biết cũng không có gì quan hệ. Ngươi cái này xuất sinh, ngươi không chết tử tế được. Anh nương từ đầu thượng nhổ xuống một cây kim trâm, tiến lên đem trương phú quý cấp thích chặt cổ, một cây cây trâm hung. Hằng chống lại cổ hắn. Trương phú quý không nghĩ tới Nga trình anh nương sẽ đột nhiên tới như vậy nhất chiêu, nhất thời không tra, phản ứng lại đây thời điểm đã bị anh nương dùng cây trâm chống lại cổ. Bên cạnh thị về cũng rút ra bảo kiếm. Anh nương hung hăng trường mắt thị về, đừng nhúc nhích, nếu là động, ta liền giết hắn. Dù sao ở trong tay các ngươi cũng không sống được, đại chế ta cũng kéo cái đệm lưng. Trình anh nương, ngươi nhưng đừng sằng bậy. Trương Phú quý sợ tới mức sắc mặt. Trắng bệch, hắn đều có thể cảm giác được cây trong đem hắn trên cổ da cấp cắt mở, một trận đau đớn. Làm ta ra cửa, bằng không, cũng đừng trách ta thủ hà vô tình. Đại chế ta cũng lôi kéo ngươi đệm lưng. Dù sao ra này phiến môn liền có chạy trốn khả năng. Nàng cũng không tin những người này, dám đảm đương hoàng cung đại viện nhiều như vậy người đôi mắt động thủ. Nàng bắt lấy trương phú quý tay cũng càng ngày càng không sức lực. Trình anh nương, ngươi nhưng đừng đắc ý, ngươi vừa mới chạm vào. Chén, ta nhưng hạ liêu, ngươi bắt ta cũng căng không lâu. Anh nương biết chính mình có chút không thích hợp, trong lòng hoảng hốt ta rõ ràng không có uống những cái đó canh. Hừ, ta biết ngươi sẽ không uống, cho nên cố ý phóng tới chén chuyên thượng. Trương Phú Quý trong thanh âm mang theo vài phần đắc ý, anh nương hung hăng cắn cắn đầu lưỡi, trong tay cây trâm hướng Trương Phú Quý trong cổ đâm vào một chút, chọc đến Trương Phú Quý một trận thét chói tai. Kia thì vệ không nghĩ tới anh nương, như thế cương cường, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là cũng không nghĩ phóng anh nương đi, số cuộc việc này nếu là bại lộ. Không biết tàu quý phi bên kia sẽ như thế nào xử trí đâu. Anh nương cắn một ngụm đầu lưỡi, đau đớn làm nàng thanh tỉnh một ít. Nàng cảm giác lần này, hạ dược cùng trí khí cùng trương phú quý hạ dược không lớn giống nhau, tựa hồ thậm chí đều bắt đầu nóng lên. Theo thân thể cảm giác, nàng cũng đoán ra chính mình là loại cái gì dược, tức khắc chiếc trương phú quý tâm. Tư đều có. Nàng nỗ lực hướng cạnh cửa đi, đối với thị về nói, mở cửa. Biên nói. Biên đem cây trong hướng Trương Phú Quý trong cổ cấm thâm điểm nhi, "A Trịnh anh nương, ta nhất định phải phế đi ngươi, phế đi ngươi." Trương Phú Quý đau la to, trong lòng đã sớm đem Trịnh anh nương cấp chiếc cái trăm ngàn biến. "Mau mở cửa." Anh nương lại hô một tiếng. Lúc này Trương Phú Quý không kịp hô đau, chạy nhanh đối với kia thị vệ nói, "Mau mở cửa a." Kia thị vệ do giữ một phen, mới không tình nguyện mở. Cửa, một đôi mắt lại cắt cao nhìn anh nương, chuẩn bị tìm cơ hội đem người cấp chế phục. Anh nương nơi nào cho hắn cơ hội, mở cửa liền lung lay đem trương phú quý cấp lộng tới ngoài cửa. Ngoài cửa quả nhiên đã không có gì người. Nàng trong lòng âm thầm sợ hãi, rồi lại cố gắng trấn định. Biết nếu hôm nay tài đến trương phú quý trong tay, liền không có nửa điểm đường sống. Lại thâm hận này tào quý phi làm người quá mức âm hiểm ngoan độc. Không cho nàng cùng Lý Đại truy lưu lại đường sống Dùng ra Này đó bị ổi thủ đoạn tới đối phó đối quốc có công thần tử gia quyến Anh nương đi rồi một đoạn đường ngắn Phát hiện Trung ương có điều nhân công hà thừa dịp chính mình ngất nháy mắt đem trương phú quý đột nhiên đẩy ra Chính mình lập tức nhảy vào nhân công giữa sông Trương phú quý bị đẩy ra Trên cổ máu tươi chảy ròng Chạy nhanh thuốc chụp thị vệ Còn thất thần làm gì Chạy nhanh đi bắt người A, nếu là hỏng rồi nương nương đại sự, muốn ngư mạng chó. Hiện giờ đại tuyết bay tán loạn, hồ. Nước càng là đã kết băng anh nương nhảy xuống đi lúc sau, toàn thân liền đông lạnh đến không cảm giác. Nàng cầm cây trâm đem chính mình trên đùi cắm một chút, có tri giác lúc sau, mới chịu đựng tiếp tục hướng phía trước bơi đi. Cũng không biết chính mình bơi bao lâu, thẳng đến chịu đựng không nổi thời điểm, anh nương mới từ đáy nước chui ra tới. Người nào? Mấy cái tuần ra thị về nghe tiếng vang sôi nổi nhìn lại đây, chỉ thấy anh nương chính nổi tại mặt nước, suy yếu hướng tới bọn họ kêu. Cứu mạng! Ngự hoa viên bên này, mấy cái các phu nhân đã có chút chịu không nổi này gió lạnh, chuẩn bị ấm lại các đi nghỉ ngơi một lát. Về phu nhân cùng tần phu nhân tự nhiên là một đạo, hai người lúc này mới nhớ tới, hồi lâu không gặp trịnh anh nương. Nhị vị phu nhân, vừa mới lý phu nhân nói đi thay quần áo. Nhưng vẫn không trở về, ta tìm cung nhân đi tìm, cũng là không có âm tính. Kiều thư ninh vội vội vàng vàng đã đi tới. Vừa mới hồi lâu không gặp anh nương, nàng trong lòng liền lo lắng có. Phải hay không đi, thế nào cho phải. Tần phu nhân là cái ổn trọng người, tuy rằng hoài nghi là tào quý phi động tay chân, nhưng là lúc này không có bằng chứng cũng không hảo lộ ra, miễn cho lại cho tào quý phi sự trí người lấy cớ. Nàng chạy nhanh tìm bên người hầu hạ lão mụ tử, ngươi đi tìm người hỏi thăm một chút, giúp đỡ tìm xem. Là, lão mụ tử chạy nhanh đi rồi. Mấy người còn chưa yên lòng, lại thấy lão mụ tử mới đi không lâu liền đã trở lại. Phương nhân, vừa mới nghe phía trước hầu hạ người ta nói, Ninh. Viện tướng quân phương nhân lọt vào trong sông, vừa mới bị người cứu lên đây, đã bị hoàng thượng sai người đưa về tướng quân phủ đi. Tần phu nhân nghe vậy, mày căng thẳng, nhìn về phía tàu quý phi phương hướng. Chỉ thấy tàu quý phi chính đầy mặt đắc ý cùng mấy cái phu nhân nói chuyện. Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, này vào một lần trong cung, lại là phong hàng lại là miệng vết thương, anh nương, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Trình anh nương nằm ở trên giường cười khổ liên tục, lại liền, nói chuyện sức lực cũng chưa, nàng cũng không dám cùng chính mình bà bà nói. Nếu không phải nàng nhẫn tâm nhảy xuống trong sông, này mình cũng chưa. Đến lúc đó cũng chưa người biết nàng là chết như thế nào. Hiện tại nhớ tới phía trước tình cảnh, nàng đều còn trái tim băng giá đâu. Nếu là người bình thường, phỏng chừng cũng không dám nhảy xuống kia đóng băng nước sông. Cũng may nàng vẫn luôn tàn nhẫn đến hạ tâm, đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình cũng có thể tàn nhẫn. Lý lưu thì thở dài nói người trước hảo sinh nghĩ tạm ta đã làm người đi tìm đại trùy đã trở lại lý đại truy vốn chỉ ở binh mộ cùng về tướng quân cùng nhau thương nghị đầu mùa xuân kháng địch sự tình lại không nghĩ được đến trong phủ tin tức lập tức liền hướng trong nhà đuổi về lương thấy hắn thần sắc hoảng loạn lại là trong nhà xảy ra chuyện chính không biết là đã xảy ra chuyện gì vừa vặn về phủ gia nô phụng về phu nhân phân phó Tới đem trong cung sự tình bậm báo một phen. Đã biết sự tình từ đầu đến. Cuối, về lương lập tức một quyền đem góc bàn cấp cỏ dọc nát. Thật là vô tri phụ nhân, vô tri phụ nhân a. Tới rồi trong nhà, Lý Đại truy thẳng đến trong phòng, nhìn trên giường hôn mê anh nương, một trương hai tức khác trở nên xanh trắng một mảnh. Anh nương làm sao vậy? Đại Phu nói như thế nào? Lý Lưu Thị đang ngồi ở mép giường thấy chính mình nhi tử sốt ruột. Chạy nhanh nói, ngươi đừng lo lắng, đại phu đã xem qua, cũng khai dược, mới vừa uống thuốc ngủ hạ. Lý đại chuyên ngồi vào mép, giường, lôi kéo anh nương tay, đang ở nóng lên. Cũng không biết là như thế nào làm cho, đi tới một chuyến trong cung, trở về liền thành cái dạng này. Lý Lưu Thị lau lau nước mắt, ngươi hảo sinh bồi bồi nàng ta đi trước trong phòng bếp nhìn xem dược hảo không có. Thấy Lý Lưu Thị đi ra ngoài, tống mai nương cũng lạnh mấy cái nha hoàng đi ra ngoài. Lý đại truy gắt cao nắm anh nương tay, anh nương Trên trường người vẫn không nhúc nhích đang ở hôn mê Anh nương, anh nương Lý đại truy nắm Tay nàng phóng tới chính mình mặt bên Trong mắt đằng đằng sát khí Trong cung, phường nghi cung Thế nhưng dám can đảm ở trong cung hành hung Thương tổng triều đình gia quyến Thật là to gan lớn mật Người tới, cho trẫm đem người dẫn đi giao từ đại lý tự Chờ ghi trịnh thì tịnh lúc sau Hỏi rõ ràng lý cho, đi thêm định đoạt. Thiên thành đế khí đầy mặt xanh mét. Hắn mới chuẩn bị năm sau khiến cho về lương dẫn chắc lý đại truy, đi trước gian năm bên kia, đem phản quân một lưới bắt hết. Không. Nghĩ tới này thời điểm thế nhưng ra loại này nhiễu loạn. Nghĩ lúc sau muốn đối mặt vấn đề, thiên thành đế trong lòng từng đợt hỏa khí. Tàu quý phi ở bên cạnh lao khăn, hoàng thường, kia tiểu quý tự tốt xấu cũng là thần thiếp bên người hậu hạ người. Còn thỉnh hoàng thượng võng khai một mặt tạm tha hắn đi Ái phi Thiên thành đế nhìn tàu quý phi Nhìn nàng cặp kia mang nước mắt đôi mắt Nghĩ đã từng hai người không rời không bỏ thời gian Trong lòng cũng mềm vài phần Ái phi kia trịnh thị Làm trò như vậy nhiều người mặc tự khống chế tiểu quý tử hành hung Hiện giờ người cũng không biết thế nào Nếu là trong triều đại thần đã biết việc này Người làm trẩm như thế nào cùng bọn họ công đạo Hảo hảo một người tiến cung tới, lại là nằm đi ra ngoài. Này nếu là không cho một cái tốt công đạo, này văn thần võ tướng còn không biết muốn truyền ra như thế nào nói tới đâu. Chính là kia trịnh thị xác thật đối thần thiếp bất kính, nếu không phải những cái đó võ tướng phu nhân bảo nạn, thần. Thiếp cũng là tha nạn không được. Tiểu quý tử cũng là cho thần thiếp ra một hơi thôi. Đều sắp mạng người, chỉ là hết giận sao. Thiên thành đế thanh âm mang theo tức giận tào quý phi lại không sợ thiên thành đế sủng ái nàng nhiều năm hiện giờ sớm đã thăm dò rõ ràng hắn tính nết trước mắt cũng tưởng giữ được trương phú quý tự nhiên sẽ không làm thiên thành đế cứ như vậy hà chỉ xử phạt trương phú quý tiểu quý tử đều nói đó là nàng chính mình thứ nguyên bản cũng chỉ là tưởng kinh sợ nàng một phen nếu bằng không bề hạ có thể tự mình hỏi một chút kia trịnh thị có phải hay không nàng chính mình nhảy xong Có phải hay không nàng chính mình đâm chính mình? Lại nói tiếp, tiểu quý tử còn bị nàng thương tới rồi, thiếu chút nữa liền mất mạng. Nàng một cái ngũ phẩm quan gia quyến, cũng dám thương tổn trong cung người, thần thiếp xem, nàng đó là có mưu nghịch chi tâm. Im miệng, thiên thành đế tức giận quát lớn. Hắn ngôi vị hoàng đế vốn là không phải đang lúc đoạt được, cánh vác. Mưu nghịch chi danh, hiện giờ Giang Nam bên kia lại ở phản nghịch. Hắn hiện giờ ghét nhất chính là này mưu nghịch hai chữ. Tào quý phi bị hắn quát lớn một câu, tức khắc cảm thấy ủy khuất không thôi, không ngừng dùng khăn cạc lệ, anh anh khóc thút thít lên. Sớm biết rằng bệ hạ hôm nay vì một cái thần tử phụ nhân tới quở trách thần thiết, thần thiết ngày đó nên đã chết. Cũng sẽ không như thế thương tâm. Nghe Tào quý phi nhắc tới ngày đó sự tình, Thiên thành đế trong lòng lại cảm thấy ấy nấy, lại chắc bực bội. Nghĩ nghĩ, cũng không đành lòng ở quát lớn nàng. Nhưng thật ra hòa hoãn thanh âm nói, mặc kệ như thế nào, này trịnh thị bị thương là thật sự, cũng bị nhiều người như vậy thấy. Trẫm cần thiết phải cho văn võ bá quan một công đạo. kia tiểu quý tử không thể dễ dàng thả. Bề hạ, ngài liền thật sự muốn ủy khuất thần thiếp sao? Tiểu quý tử bị trịnh thị bị thương, ngài ngược lại muốn tới sự trí hắn, ngày sau ai còn tôn thần thiếp cái này quý phi? Chỉ sợ liền cung nữ đều phải cưỡi ở thần thiết trên đầu. Thiên Thành Đế trong lòng vốn chỉ cầm hoàn toàn tâm tư muốn đem này trương phú quý, cấp làm. Nhưng là nghe tào quý phi này một phen khóc lóc kể lể, hắn trong lòng cũng có chút lưỡng lự. Hắn tư tâm cũng hy vọng có thể là trịnh thị phạm vào sai lầm, cứ như vậy, việc này cũng sẽ không trách ở hắn cùng tào quý phi trên đầu. Một cái phụ nhân mà thôi, hy sinh cũng liền hy sinh. Chỉ là, hắn hết mắt nhìn tàu quý phi, ngươi cũng chớ có khóc, ngươi phía trước động cái gì tâm tư. Trẫm đều rõ ràng, ngươi là khí trịnh thị phía trước liên lụy ngươi tàu gia sự tình, cho nên trong lòng sớm đã có sở câu oán hận, có phải hay không? Tàu quý phi trên mặt quýnh lên, bệ hạ, thiên thành đế xua tay, việc này ngày sau không cần nhắc lại, mặc kệ ngươi phía trước ôm như thế nào tâm tư, ngày sau lại không được nhúc nhích trịnh thị tâm tư. Nếu là việc này bị người truyền đi ra ngoài, Giang Nam bên kia nên muốn hành động lớn văn chương. Ái phi, trẫm sủng ái ngươi, nhưng là này Giang. Thường xả tắt, cũng không thể từ ngươi làm bậy. Nếu là ở dĩ vãng, làm cũng liền làm. Nhưng là hiện tại cái này đương khẩu, hắn cũng không thể bị Giang Nam bên kia bắt được một chút ít nhược điểm. Nghĩ việc này kế tiếp sự trí, hắn một trận tâm phiền ý loạn, cũng không nghĩ lại nhìn đến chọc phiền toái tàu quý vi. Ngươi ngày gần đây ở trong cung sao chép kinh thư, chớ khó ra cung. Trẫm về trước ngự thư phòng đi." Nói xong phất tay áo mà ra. "Bệ hạ, tào quý phi vội vàng đuổi theo qua đi lại." Chỉ nhìn Thiên Thành đế đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Thấy Thiên Thành đế quả thực cũng không quay đầu lại đi rồi lúc sau, nàng thở phì phì đem trong cung bếp lò cấp đẩy ngã trên mặt đất. Bên cạnh cung nhân tức khắc quỳ xuống đầy đất tào quý phi đã phát một phen hỏa khí đối với bên cạnh phân phó nói đi cấp tiểu quý tử đưa dược qua đi cũng đừng làm cho hắn đã chết hoàng đế ở phượng nghi cung phát hỏa tin tức thực mau liền truyền tới hoàng hậu khôn vũ trong cung lần này thương cũng chỉ là một cái ngũ phẩm tướng quân gia quyến phỏng chừng bệ hạ cũng liền như vậy một hồi tử sự tình quá mấy ngày liền sẽ hảo hoàng hậu bên người hầu hạ người có chút tiếc nuối nói Nếu là lần này thương chính là cái công hầu phu nhân, kia mới là này tào thị muốn tài càng đầu. Hoàng hậu ăn mặc một thân minh hoàng thường phục, xoay chuyển trong tay nhẫn, nghe lời này nhưng thật ra nở nụ cười, bề hạ mới chuẩn bị năm sau xuất binh, trước mắt nháo ra việc này, cũng đủ nàng ăn một hồ. Như vậy, phụng về phu nhân, hắn cũng đương đến như vậy bảo bối. Lời trong lời ngoài tất cả đều là ghen tuôn cùng oán trách. Tưởng ta cùng hắn mấy năm phu thê, hắn liền trách ta không bồi hắn cùng nhau. Cũng không nghĩ, lúc ấy nếu là liền ta cũng đi, này to như vậy trong phủ ai tới quản con cái ai tới coi chừng. Liền vì những việc này, hắn cứ như vậy phụng cái kia phụ nhân, làm nàng cử ở ta trên đầu. Lần này ta nhưng thật ra muốn nhìn, hắn như thế nào thu thập này loạn sạp, nương nương. Bên cạnh, tâm phúc ma ma vẻ mặt lo lắng. Nếu là tàu thì vẫn là không thể làm, ngày sau này hậu cung chi chủ vị trí, chỉ sợ nương nương vẫn là ngồi không xong. Chỉ chờ hoàng thượng ngồi ổn gian sơn lúc sau, này hậu cung, chỉ sợ cũng là muốn động nhất động. Chỉ ngóng trong này tàu thì sớm không có liền hảo. Hoàng hậu xoay người tới, trầm ngưng một chút, phân phó nói, đem bổn cung trong cung kia trăm năm nhân xâm đưa đến ninh viện tướng quân trong phủ, thuận tiện mang cái thái y qua đi nhìn xem. là Lão ma ma chạy nhanh đi Trình anh nương còn không biết chính mình ngất xỉu đi này đoạn trong lúc Kinh động hoàng triều đỉnh nhân vật Nàng chỉ cảm thấy Này nhảy vào nước sông thật là khó chịu Nếu là ngày sau tái ngộ loài chuyện này Nàng vẫn là trực tiếp trượt chết chính mình tính Tỉnh lại thời điểm Tay bị người gắt cao nhéo Nàng mới vừa động Đã bị người ôm lấy Anh nương Ngươi đã trở lại Trình anh nương mở to mắt nhìn hắn Trong mắt mang theo vài phần ủy khuất ta hôm nay thật, đúng là dọa tới rồi. Nói là dọa tới rồi, trên mặt lại một chút sợ hãi thần sắc cũng không có. Lý Đại Truy càng là nhìn nàng cái dạng này, trong lòng càng là khó chịu. Anh Nương, số cuộc đã xảy ra sự tình gì, là ai động tay, chính là kia tào Quý Phi. Nghe hắn nhắc tới việc này, Trình Anh Nương ánh mắt cũng lạnh xuống dưới. Là tào Quý Phi, nhưng là động thủ, là Trương Phú Quý. Nhớ tới hôm nay đủ loại, nàng liền hận không thể đem kia trương phú quý cấp thiên đao vạn quả. Lý đại truy cũng không nghĩ tới trương phú quý, người này thế nhưng còn có thể ra tới nháo ra này đó chuyện xấu. Hắn hung hăng nắm nắm tay, trong mắt mạo sát khí. Thế nhưng là trương phú quý, ngày ấy ta liền không nên thả tánh mạng của hắn. hẳn là trực tiếp một đao giải quyết hắn, mới để lại này đó tai họa anh nương thở dài hiện giờ hắn tựa hồ là kia tào quý phi người bên cạnh chúng ta muốn động thủ cũng vô pháp tử lý đại truy cắn chặt răng, tào quý phi lại như thế nào vô duyên vô cớ làm người hại ngươi dù cho là hậu duệ quý tộc cũng thoát không được chịu tội ngày mai ta liền thượng tấu chương làm bệ hạ chủ trì công đạo kia hoàng đế như thế sủng ái tào quý phi ta xem huyền thực hiện giờ ta cũng nghĩ thông suốt Tuy rằng vì ủy khuất, thiếu chút nữa mất đi tính mạng, nhưng là cường quyền trước mặt, chúng ta chính là liều mạng cũng không biện pháp. Còn không bằng chậm rãi mưa hoa, ngày sau luôn có báo thù một ngày. Lý Đại Truy lần này lại không muốn. Hắn vẽ mặt kiên định nói, "Mặc, kệ như thế nào, việc này ta nhất định phải tính rõ ràng. Ít nhất trước sự trí trương phú quý người này, những người khác ta đều có biện pháp. Này đó thương tổn nhà hắn người, thương tổn hắn thê tử người, hắn đó là liều mạng tánh mạng, cũng sẽ không bỏ qua. Cùng lúc đó, đại lý tự nhà tù trung, Trương Phú Quý chính ghé vào trên trường hô đau. Một cái ăn mặc thanh y nha dịch đi rồi mở cửa đi đến. Trương Phú Quý thấy người, nếu mày nói, chạy nhanh cho ta lộng điểm ăn đi, nếu là không hầu hạ. Hảo, ta đi ra ngoài không tha cho ngươi. Người nọ lại nở nụ cười đưa cho hắn một cái dược bình đây là ngoài thương dược trương phú quý sửng sốt rồi lại nghe người nọ nói tiên sinh nói việc này làm rất tốt chờ sau khi rời khỏi đây tái khởi một phen hỏa anh nương là ở trong cung bị thương không ngừng kinh động thì về những cái đó quan gia nữ quyến cũng là đều đoán được một vài cho nên việc này không có gạt nhưng thật ra thực mau ở văn võ bá quan trung truyền lên cung nhân ở Trong cung hành hôn, mặc kệ bị hành hôn đối tượng là ai, đều là không dung nương chiều. Cho nên lập tức liền có người thượng số con, thỉnh hoàng đế lệnh người nghiêm ra việc này. Lý Đại Truy cũng trực tiếp thượng số con, nói rõ sự tình từ đầu đến cuối, đem trương phú quý lai lịch nhất nhất thuyết minh. Rõ ràng đem trương phú quý ý đồ thương Tổng Anh Nương thời điểm nói về tào Quý Phi, nó cũng đều báo cáo rõ ràng. Lý Đại Truy bản thân chính là về lương thủ hạ đắc lực can tướng, một lòng bồi dưỡng. Hơn nữa Tần Kiêu cũng đối việc này có chút ấy nấy, lập tức cũng thượng số con, cấp hoàng đế tạo áp lực. Thiên Thành đế nhìn số con sau, liền đem ngự thư phòng đồ vật tạp một hồi. Này đó tạc tử cũng dám hiếp bước trầm. Thiên Thành đế đầy mặt tức giận, trong mắt mang theo vài phần sắc bén. Bên cạnh đại thái giám Cao An khuyên nhủ bệ hạ, trước mắt đúng là dùng người hết sức, còn thỉnh bệ hạ tam tư. Cao An, ngươi cũng cảm thấy Trọng hẳn là nghiêm trị tào quý phi, nô tài không dám. Cao An cúi đầu. Thiên thành đế ngưng mi, Trọng biết lúc này đúng là dùng người hết sức, nhưng là cũng không thể thuyết minh Trọng nên đối bọn họ này, đó võ tướng nhóm nói gì nghe nấy. Nếu bằng không, Trọng chẳng phải là thành cùng tiền triều dung quân nhân vật như vậy. Cao An nghe được hắn nói lên tiền triều hoàng đế, đầu thấp càng hạ. Vị này chính là liền chính mình mùi phu đều có thể giết người, còn không có người dám phản kháng hắn, vừa mới thật là không thể lắm miệng. Như thế nào liền do? Rằng bệ hạ làm hoàng đế lúc sau, tính tình liền mềm đâu? Hắn trong lòng âm thầm thở dài, bệ hạ này tính tình không thay đổi, nhưng là này tâm lại không bằng phía trước như vậy sát phạt quyết đoán, ân oán phân minh đối với sự trí như thế nào tào quý phi cùng tiểu quý tử việc này thường lần này thiên thành đế trong lòng cũng lưỡng lự ở thiên thành đế trong mắt này đã không phải trường phạt hai người sự tình mà là liên quan đến đến đế vương uy nghiêm hắn hiện giờ đã là thiên hạ chi chủ chỉ cần đem gian bắt bên kia cấp bình định rồi thiên hạ còn có ai dám phản kháng hắn nói hiện giờ này đó võ tướng nhóm thế nhưng vì này đó việc nhỏ Liền tới thượng sổ con thăm hắn quý phi. Này hoàn toàn là không đem hắn cái này hoàng đế đặt ở trong mắt. Ngự thư phòng an tỉnh trong chốc lát, thiên thành đế mu bàn tay phía sau, suy nghĩ hồi lâu, rót cuộc ra lệnh. Hậu cung cung nhân tiểu quý tử, lợi dụng quý phi nương nương danh nghĩa làm sằng làm bậy, thương tổng triều đình quan viên gia quyến. chịu tội khó thoát, trọng đánh ba mươi đại bản. Mặt khác, phong trịnh thị vì từ ngũ phẩm trinh nghi phu nhân. Trừng phạt cung nhân, ban thưởng người bị hại, thiên thành đế cảm thấy chính mình như vậy đã là lớn nhất nhượng bộ. Hoàng đế ý chỉ truyền ra tới, văn võ bá qua ngồi lên. Đặc biệt là nhìn chậm chậm vào chuyện này võ tướng nhóm, sơ nội ghé mắt. Ý chỉ tới rồi ninh viễn tướng quân phủ, Lý Đại truy mặt không lên tiếng tiếp ý chỉ, vào phòng, lại đem thánh chỉ ném tới phòng trên mặt đất. Lý Lưu Thị Nhìn kinh hãi chạy nhanh đi đem thánh chỉ nhặt lên, đại trùy, ngươi đây là làm chi, đây chính là thánh chỉ, nếu là làm người nhìn lại, hoàng thượng chính là muốn chém đầu. Lý đại truy nhấp miệng cười lạnh một chút, chém đầu, chỉ sợ đến lúc đó chết là ai đầu đều là không biết bao nhiêu. Lý lưu thì biết việc này mặc trên ủy khuất con dâu, chính là hoàng thượng thánh chỉ đều hạ, lại không phục lại có thể như thế nào. Nàng Phụng Thánh chỉ liền đi ra cửa làm nhân thiết bàn thờ, cung Phụng Thánh. Chỉ, anh nương nằm ở trên giường, nhìn Lý Đại truy cả người âm u, biết hắn trong lòng có khí. Nàng trong lòng cũng có khí, nhưng là nàng cùng Lý Lưu Thị ý tưởng là chống nhau. Bọn họ đã không phải Lý gia thôn thợ săn. Tại đây kiến khang trong thành, có rất nhiều người muốn bọn họ mệnh. Hoàng thượng một câu, là có thể làm cho bọn họ toàn bộ gia tộc hủy diệt. Nàng hận nhưng là nàng càng để ý người nhà an khang lý đại duy thật sâu hết một hơi lại đây lôi kéo tay nàng anh nương ta ứng quá chuyện của ngươi ta sẽ không quên ngươi thả chờ ngươi chịu ủy khuất ta muốn bọn họ nhất nhất hoàn lại anh nương đôi mắt hồng hồng nơi nào dễ dàng như vậy đây chính là hoàng thượng hà chỉ tào quý phi là hoàng đế sủng phi chúng ta nàng thở dài lý đại duy nheo nheo mắt bàn tay vuốt ve vài cái Thế sự khó liệu, ai có thể nói chuẩn về sau sự tình. Hoàng cung phượng nghi cung trung, trương phú quý một hồi tới, liền quỳ gối tàu quý phi dưới chân khóc cái không ngừng. Hắn trước kia, cũng là thấy nhiều nữ nhân, biết như thế nào mới có thể hống nữ nhân vui vẻ, như thế nào làm nữ nhân triều mến. Cho nên ngược thi tiểu kế, khiến cho tàu quý phi mềm lòng. Hảo đừng khóc, việc này là bổn cung làm liên lụy ngươi. Ngươi yên tâm, bổn cung sẽ không làm ngươi bạch bạch chịu khổ, này Trịnh anh nương cùng ninh viễn tướng quân, sớm muộn gì muốn dừng ở bổn cung trong tay. Trương Phú Quý lau nước mắt, đỏ rực đôi mắt nói, chính là nương nương, hiện giờ kia lý đại truy chính là bệ hạ coi. Trọng người, lập tức muốn xuất chinh, đến lúc đó nếu là lập công trở về, này nhưng như thế nào cho phải? Tào Quý Phi nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy cái này không ổn, vậy ngươi muốn đại như thế nào? trương phú quý nhìn nhìn tả hữu đối với tào quý phi nói nương nương có điều không biết ta ở khai bình huyện thời điểm mới từng ngẫu nhiên nghe được một cái đồn đãi này lý đại truy chính là tiền triều phản thần lý triều cần con mồ côi từ trong bụng mẹ này lý đại truy chính là cái cá lọt lưới a việc này thật sự tào quý phi kinh đứng lên nàng đi theo thiên thành đế nhiều năm tự nhiên cũng là biết lý triều cần người này Người này không ngừng phủ dũng, thả uy tín cực cao, thủ hạ một đám kỳ nhân dị sĩ. Nếu không phải năm đó hoàng đế trấm giết người này, chỉ sợ hiện giờ này thiên hạ còn không biết là ai đâu. Không nghĩ tới nguyên bản tưởng một cái hương giả thôn phu, thế nhưng sẽ có như vậy lai lịch. Trương Phú Quý nói, nương nương, nếu là nói cho bệ hạ chuyện này, bệ hạ tất. Nhưng tha không được này lý đại truy đến lúc đó đều không cần nương nương ngài động thủ bệ hạ đều phải đem người này trừ bỏ không nói được còn muốn ban thưởng nương nương đâu nghe này đó chỗ tốt tào quý phi nở nụ cười vươn ra ngón tay điểm điểm trương phú quý tráng ngươi cái này lanh lợi nhưng thật ra còn có chút tác dụng bị tào quý phi nhỏ dài ngón tay ngọc một chút trương phú quý thoại mái rầm rìm một tiếng trong lòng ám đạo đáng tiếc chính mình không có kia đồ vật nếu không nghĩ như thế càng thêm hận lý đại truy tào quý phi nhưng thật ra không chú ý trương phú quý động tác nhỏ nàng hiện giờ chính chọc thiên thành đế sinh khí đang nghĩ ngợi tới muốn hóng hắn đâu nghe xong bí mật này lúc sau tự nhiên là một khắc không chậm trễ ăn diện lộng lẫy tiến đến ngự thư phòng tìm thiên thành đế thiên thành đế đang ở ngự thư phòng xử lý hai mấy ngày gần đây sổ con Nhìn đến thượng tấu sự trí Trương Phú Quý cùng tra rõ Tàu Quý Phi sổ con lúc sau, liền đều ném tới một bên. Nghe được ngoài cửa bẩm báo Tàu Quý Phi tới tin tức lúc sau, hắn nhíu nhíu mày. Đã nhiều ngày hắn trong lòng phiền muộn thực, cũng không phải rất muốn nhìn thấy Tàu Quý Phi. Trước mắt nghe Tàu Quý Phi tới, hắn theo bản năng có chút mâu thuẫn. Làm nàng trở về, liền nói trọng có quốc sự muốn xử lý bệ hạ, quý phi nương nương nói là có chuyện quan trọng muốn chống ngài bẩm báo. cao an cúi đầu bẩm báo nói, đi theo thiên thành đế nhiều năm, hắn so người khác đều phải hiểu thiên thành đế tâm. tư, bệ hạ đây là thiệt tình thích nương nương, lúc này chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. nếu là qua cái này điểm mấu chốt, sớm muộn gì lại muốn đau lòng nương nương. cho nên hắn nhưng thật ra nhạt làm thuận nước châm thuyền. Quả nhiên, thiên thành đế nghe là có quan trọng là bẩm báo, trong lòng thiên bình cũng oai oai, cuối cùng vẫy tay nói, làm nàng vào đi. Ngoài cửa tàu quý phi nghe xong tuyên triệu lúc sau, đầy mặt ý cười đi vào tới ngự thư phòng đi. Lúc này, hậu cung rất nhiều đôi mắt, đều nhìn ngự thư phòng phương hướng, đều chờ tàu quý phi bị đuổi ra tới. Lại không nghĩ rằng, màn đêm buông xuống hoàng đế liền đi theo tàu quý phi cùng đi phượng nghi cung. Tào quý phi đột nhiên phục sủng làm hậu cung cùng rất nhiều phi tử đều xé nát khăn. Nhất an tĩnh nhưng thật ra hoàng hậu khôn phủ cung. Sớm có ám tuyến đem Tào quý phi cùng hoàng đế nói sự tình một năm một người nói cùng hoàng hậu trong tay. Hoàng hậu nghe vậy, đầu tiên là kinh hãi, ngay sau đó cười khổ lên bên người nháo ma. Mà nói, nương nương, việc này phải làm như thế nào? Hoàng hậu cười cười, nhìn ngoài cửa sổ phương hướng, trong mắt có một lát thất thần. Bổn cung vẫn luôn không tin hắn người như vậy thật sự sẽ chết. Hiện giờ nghe nói hắn con nói giỏi, ngược lại mới thật sự tin tưởng, hắn là thật sự không còn nữa. Nương nương, lão ma ma một bộ đau lòng bộ dáng, hắn đối bổn cung có ân cứu mạng. Năm đó tuy rằng điên thiếu, bổn cung lại cũng nhớ rõ hắn ân đức. Hoàng hậu thở dài, ngươi đi lệnh người cấp tầng. Kiêu mang tin, đem việc này đều nói cho hắn. Nương nương, nếu là bệ hạ đã biết. Hoàng hậu lạnh lùng cười, hắn biết lại như thế nào. Ngươi đi nói cho tần kiêu, làm hắn đem này tin tức báo cho tàu gia bên kia. Ngày sau này tin tức muốn truyền ra tới, cũng nên là tàu gia người truyền. Lão ma ma không người ứng, chạy nhanh đi ra cửa tìm người báo tin đi. Đám người đi rồi, toàn bộ khôn vũ trong cung lại là yên tĩnh quạnh quẽ một mảnh. Ngoài cửa sổ gió lạnh từng trận, làm nàng nhớ tới nhiều năm. Trước đi theo ca ca cùng đi trong núi chơi đùa, gặp đại miêu, cái kia một mũi tên bắn thủng đại miêu đầu đại ca ca, tựa hồ còn gần ngay trước mắt. 26 năm, thời gian quá thật là quá nhanh. Việc này có thật không? Đại tướng quân phủ, tần kêu kinh ngạc nhìn trước mắt ám vệ. Ám vệ nói, bệ hạ đã biết việc này. Nương nương nói nếu là việc này muốn cho người truyền ra đi. Vẫn là tàu gia người truyền ra tới tốt nhất. Tần Kiêu cực gật đầu, hảo, bổn đem biết, ngươi thả trở về nương nương, việc này, tất nhiên làm thỏa đáng. Khi ám vệ nghe vậy, nháy mắt biến mất ở trong phòng. Tần Kiêu nắm nắm tay ở thư phòng đi rồi vài phòng, già và nua bước chân có chút hỗn độn. Trong lòng kích động, lại cũng có chút thấp thỏm. Khó trách xem kia lý đại duy bộ dáng, luôn là có chút quen thuộc. Nguyên lai, thế nhưng là đại tướng quân chi tử. Xem này lý đại truy phong nghi, quả thật là hổ phù vô khuyển tử. Đại tướng quân có hậu. Đã biết sự thật này, tần kêu cả người đều làm một trận kích động. Phản phất, thấy được năm đó trên xa trường kim qua thiết mã tình cảnh. Mấy cái các huynh đệ khóa ý ân cừu, cuối cùng lại cũng chỉ dư lại bọn họ này mấy cái lão tướng. Những cái đó đi theo tướng quân đi, còn có những nhục phụ trọng nhiều năm cuối cùng ôm hận cửu tuyền tần kêu chạy xuống một hàng lão nước mắt đột nhiên mở ra môn cấp bổn đem mang rượu tới